Nhìn thấy thẩm tuyết thanh cùng kia chỉ người da đen thế nhưng ở hắn trước mắt mắt đi mày lại, hàn lâm thần sắc mặt đen vài phần, nhưng hắn vẫn là nhẫn nại xuống dưới, hiển nhiên hắn cũng phát hiện hiện giờ tình huống không ổn. Mà thẩm thần tịch vẫn như cũ vẫn là bày ra một bộ đạm nhiên, không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt cao lãnh bộ dáng. Bởi vì hàn lâm thần cùng thẩm thần tịch đều chỉ là tứ giai dị năng giả duyên cớ, cho nên đường khắc cùng rắc đám người cũng không đem hai người bọn họ đặt ở trong mắt. Nhìn thấy đường Khắc trước sau không ra tiếng bắt người, một lòng muốn đem thẩm tuyết thanh giải phẫu kiệt phu tức khắc không kiên nhẫn như như mày, nói, đường khác, chờ quốc Gan cục bên kia phản ứng lại đây, chỉ sợ sự tình liền không ổn, ngươi vẫn là chạy nhanh làm người đem nàng bắt đứng lên đi. Bởi vì quốc Gan cục vẫn luôn không chịu cung cấp đại lượng siêu cấp tăng thi vi rút cho hắn làm nghiên cứu, hơn nữa quốc Gan cục còn muốn đem hắn tuyết tăng lên, sau đó đem thẩm tuyết thanh cấp cấp đi. cho nên tâm sinh bất mãn, Kiệt Phu quyết đoán quyết định từ bỏ cùng Quốc An cục tiếp tục hợp tác. Sau đó tiếp được xạ tản giáo đưa lại đây cành ô liu, bởi vì hắn đối xạ tản giáo ma quỷ thuốc thử cũng rất cảm thấy hứng thú. Tuy rằng Zeus, An Cách trên danh nghĩa đều là quốc an của người, nhưng sớm tại lúc trước đưa bọn họ cải tạo thành tăng thi khi, Kiệt Phu liền âm thầm để lại một tay ở bọn họ trong đầu để lại khống chế trang bị, mà kia chỉ liệp báo càng là bị hắn dùng dược vật khống chế lên. Bởi vậy. ỉ vào trong tay ba gã ngũ dai dị năng giả chẳng sợ xạ tản giáo có được một trăm nhiều tứ giai máy móc tăng thi chẳng sợ xanh miết thiếu niên cũng là xạ tản giáo người nhưng kiệt phu vẫn là có được rất lớn lời nói quyền nhìn thấy kiệt phu cũng dám đối nhà mình giáo chủ dùng như vậy bất kính ngự khí nói chuyện an cắt kéo cùng với a sùa đều như mày ánh mắt bất thiện nhìn về phía kiệt phu chính là nhớ tới nhà mình giáo chủ lén dặn do hai người cuối cùng vẫn là nhẫn mại xuống dưới Chờ bọn họ đem trên phi thuyền siêu cấp tăng thi vi rút nơi phát ra khống chế trụ, cái này đáng chết lao thất phu liền không có tất yếu tiếp tục tồn tại. Bị kiệt phu như vậy đối đãi, đường khác cũng không thèm để ý, ngự khí hiền lành nói, kiệt phu giáo thụ, hiện tại bọn họ đã là cá trong chậu, người hả tất sốt ruột đâu Đối mỹ nhân, chúng ta vẫn là phải cho chút kiên nhẫn. Nghe vậy, kiệt phu mày càng thêm nhăn chặt vài phần, nhưng mà nghĩ đến hắn phản bội quốc can cục. Dẫn dắt xạ tản giáo tập kích duy thiết ngầm viện nghiên cứu, xạ tản giáo đó là hắn hiện giờ duy nhất có thể an cư lạc nghiệp địa phương, hắn vẫn là nhẫn mại xuống dưới. Tuy rằng hắn cũng có thể dẫn dắt tán cách, rẽ ở đám người mặt khác thành lập một cái người sống sót bảo tồn mà, nhưng hắn cũng không thích quyền thế, hắn càng thích chính là các loại không kiêng nghệ gì nghiên cứu, cho nên hắn vẫn là có khuynh hướng tiếp thu xạ tản giáo che chở. Nghe được kiệt phu cùng đường khắc làm cho nàng mặt đàm luận nàng tình cảnh. Thẩm Tuyết Thanh trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lại là bình tĩnh vô cùng. Rốt cuộc thua người không thua trợ. Nghĩ nghĩ, Thẩm Tuyết Thanh trộm truyền âm. A Tịch, ngươi có hay không thoát đi nơi này hảo biện pháp a? Có. Thẩm Thần Tịch ngữ khí nhàn nhạt truyền âm. Thẩm Tuyết Thanh trong lòng tức khắc kích động lên, hỏi biện pháp gì? Thẩm Thần Tịch ngữ khí đạm nhiên truyền âm nói, ta cùng Hàn Lâm Thần ngăn lại kia chỉ nửa người nửa thi, an cắt ngăn lại tên kia thiếu niên. Ngươi nhân cơ hội chạy đi. Sau đó, ngươi mai danh nhận tích lên, nỗ lực tu luyện 10 năm, đai thực lực tăng lên tới thập giai, lại phản hồi em mở quốc cho chúng ta báo thủ rửa hận. Nghe vậy, thập tuyết thanh sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, xoay người qua đi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn răng truyền âm nói, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi, cùng lắm thì chúng ta chết cùng một chỗ. Thẩm thần tịch nướng mày, ngữ khí nghiêm túc lại lần nữa truyền âm. Ta nhìn kia Đường Khắc cùng Kiệt Phu đều là mắt mù người, hoặc là ngươi có thể suy xét sử dụng mỹ nhân kế." Thẩm Tuyết Thanh cả người thoáng chốc lại âm trầm vài phần, ngoại tinh nhân độc miệng lãnh hài hước quả nhiên không phải nàng bực này phàm nhân có thể lĩnh ngộ. Thấy Thẩm Tuyết Thanh thần sắc âm trầm xuống dưới, Đường khác nhướng nhướng mày, ngự khí mang theo một chút tò mò hỏi: "Mỹ lệ Phương Đông tiểu thư, nghe nói ngươi là ngoại tinh nhân." Đang ở phun tào Thẩm thần tịch là độc miệng ngoại tinh nhân Thẩm Tuyết Thanh mần ra, tiện đa khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút nàng bên người rõ ràng có so nàng càng giống ngoại tinh nhân tồn tại vì cái gì bọn người kia còn sẽ cho rằng nàng là ngoại tinh nhân đâu thẩm thần tịch quả nhiên nói rất đúng kiệt phu cùng đường khắc quả nhiên là mắt mù ra hỏa thẩm tuyết thanh lắc lắc đầu vẻ mặt hiên ngang lấm liệt nói ta tin tưởng các ngươi mấy ngày hôm trước tất nhiên cũng thu được nặc danh mật báo những cái đó đáng chết chủng tộc mới là ngoại tinh nhân chúng ta nhân loại hẳn là hòa bình ở chung cùng nhau trông coi mới có thể cộng đồng nguy cơ a đường khác cười khẽ một tiếng ngữ khí tán dương nói thẩm tiểu thư quả nhiên là thâm minh đại nghĩa người chúng ta nhân loại lý nên đoàn kết lên cộng đồng nỗ lực cường đại tự thân vì 10 năm sau đại chiến làm chuẩn bị nghe được em mở quốc hung thú bảng xếp hạng đệ nhất danh gia hỏa thế nhưng phụ họa nàng lời nói thẩm tuyết thanh tức khắc có chút không rõ tiện đà cảnh giác lên trực giác nói cho nàng Gia hỏa này khẳng định ở phía sau đào một cái hố chờ chôn nàng. Nghe được đường khắc lời lẽ chính nghĩa lời nói, kiệt phu khỏe miệng hơi chịu chịu. Gia hỏa này giết chết nhân loại đôi lên có thể lấp đầy một cái thành thị. Mệnh hắn có mặt nói ra như vậy vô sỉ lời nói tới. Nói, hắn nhất định là quên mất uống thuốc đi. Mà biết rõ nhà mình giáo chủ tính tình an cắt kéo cùng ạt sủa còn lại là ngừng lại rồi hô hấp, chờ đợi giáo chủ đại nhân một kích phải giết. Thấy thẩm tuyết thanh ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, đường khác trên mặt ý cười càng sâu vài phần, ngự khí nhu hòa nói, nghe nói chỉ cần ăn thẩm tiểu thư, ta là có thể thành thần. Vì có cường đại thần minh che chở địa cầu, ta tin tưởng thẩm tiểu thư tuyệt đối sẽ nguyện ý vì cứu vớt toàn nhân loại mà hiến thân, đúng hay không? nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc ánh mắt hung lệ trừng qua đi, mẹ nó, gia hỏa này hẳn là em mở quốc vô sỉ bảng xếp hạng đệ nhất danh mới đúng đi. mươi 276 thoát đi khủng bố đổi bắt. Thấy đường khắc ở nàng ánh mắt khiển trách hạ vẫn là một bộ đương nhiên thần sắc, thẩm tuyết thanh tức khắc tức giận đến phổi đều sắp tạc. Mà hàn lâm thần càng là tức giận đến trực tiếp phát ra một đạo tiếng sâm trực tiếp quanh hình chiếu chung đường khắc, hắn đều không có bỏ được đem A Thanh ăn luôn, ra hỏa này cũng dám ngay trước mặt hắn, nói muốn ăn luôn hắn A Thanh, quả thực không cần quá phận. Ở lôi điện công kích hạ, hình chiếu nháy mắt vặn vẹo thành lóa mắt đông tuyết trạng chính là lôi điện công kích qua đi hình chiếu thực mau lại khôi phục thành nguyên trạng thẩm tuyết thanh ngăn cản hàn lâm thần muốn lại lần nữa công kích hành động đối với hình chiếu trung đường khắc cười lạnh nói ta thật đúng là không biết ta khi nào thành đường tăng thịt nếu ăn ta thật sự có thể thành thần ta đã sớm đem chính mình cấp băm đút cho hai người bọn họ ăn nào còn sẽ ngốc tại nơi này cùng ngươi vô nghĩa a nghĩ nghĩ thẩm tuyết thanh chuyển mắt nhìn về phía kiệt phu cái kia lao thất phu Ngự khí hung lệ nói, kiệt phu, ngươi cái lao bất tử, ngươi rốt cuộc cùng người này nói gì đó chuyện ma quỷ. Hắn cũng không phải là quốc gan cục những cái đó ngu xuẩn, có thể làm ngươi dễ dàng lừa gạt quá khứ. Thấy thẩm tuyết thanh thế nhưng ở châm ngòi ly gián, kiệt phu lo lắng đường khắc hoài nghi hắn lời nói, lựa chọn từ bỏ cùng hắn hợp tác hoặc là đem thẩm tuyết thanh giết chết, không khỏi nói, thẩm tiểu thư, ngươi huyết nục chính là so siêu cấp vi rút còn muốn lợi hại. Ta lúc trước chính là trích ngươi trong máu nào đó thành phần, ta mới có thể từ tứ giai nhất cử đột phá đến ngụ giai. Nghe nói ngươi đệ đệ là hoa hạ nhất đẳng nhất nghiên cứu khoa học nhân tài, nói vậy hắn đối với ngươi trên người huyết nhục kỳ lạ chỗ cũng là rõ ràng. Nhìn thấy Kiệt Phu không giống nói dối bộ dáng, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc có chút chần chờ nhìn về phía Thẩm Thần Tịch, thấp giọng hỏi nói: "A Tịch, cái kia lão gia hỏa nói nên không phải là thật sự đi?" Thẩm Thần Tịch khó được trợn trắng mắt, nói: Nếu ngươi chỉ cần cống hiến ra một ít máu, là có thể đủ thật sự làm ta bay nhanh thăng cấp, ngươi cho rằng ta còn sẽ dừng lại ở tứ giai sao. Kỳ thật thẩm tuyết thanh trong lòng cũng không tin tưởng thẩm thần tịch lời nói, rốt cuộc gia hỏa này giống như là một cái ẩn hình tỷ khống, hắn có thể đôi mắt đều không nháy mắt lộng chết cùng hắn không quan hệ người, nhưng hắn đối nàng lại là cực hảo. Cho nên, nàng tin tưởng, chẳng sợ nàng thật là đường tăng thịt. Phỏng chừng hắn cùng Hàn Lâm thần đều sẽ không đối nàng ra tay. Nhưng nàng cũng biết nàng là đường tăng thịt như vậy cách nói là tuyệt đối không thể đủ thừa nhận, bằng không nàng liền chờ bị toàn thế giới cường giả đuổi giết đi. Cho nên, Thẩm tuyết thanh thẳng thắn sống lưng, đối với kiệt phu Hử lạnh nói, ta đệ đệ chính là nghiên cứu ra chống đỡ tang thi vì rút thuốc thử, còn nghiên cứu ra cường hóa dị năng giả dự tề, không giống người nào đó, chỉ biết lệ thiên hạ. đem nhân loại biến thành người không người quỷ không quỷ xuất sinh. Kiệt phu lão nhân, ta huyết nhục căn bản là không có gì kỳ lạ công hiệu, nói, như vậy không đáng tin cậy sự tình, ngươi đều có thể nói ra, ngươi xác định ngươi thật là nhà khoa học sao. Suy, không thường thức thật đáng sợ a. Kỳ thật, thầm tuyết thanh là cố ý nói ra thẩm thần tịch bản lĩnh, nếu nàng không có năm chắc có thể thành công mang theo hàn lâm thần cùng thẩm thần tịch chạy thoát. kia nàng ít nhất đến bảo đảm này một người một thi nhân thân an toàn mới được. Bởi vì an cắt là ngũ dai dị thú, đối phương không nhất định bỏ được đem an cắt giết chết. Hàn lâm thần làm tang thi chung có thể nói, sẽ tự hỏi dị đoan, rất có nghiên cứu giá trị, đối phương cũng không nhất định sẽ hạ sát thủ. Mà nàng bị đối phương nộ nhận vì là ngoại tinh nhân, cho nên nàng khẳng định là an toàn. Mà thẩm thần tịch tuy rằng chỉ số thông minh bạo biểu, nhưng không có bao nhiêu người biết. cho nên nàng thập phần lo lắng thị huyết dễ giết sẽ đối thẩm thần tịch trực tiếp hạ sát thủ cho nên nàng mới có thể cố ý đem thẩm thần tịch giá trị nói ra đương nhìn thấy đường khắc nhìn về phía thẩm thần tịch đáy mắt còn hiện lên một mạt quang mang khi thẩm tuyết thanh tức khắc can tâm không ít a chị mợ nói có một cây cũng đủ lớn lên đòn bẩy cùng điểm tựa hắn là có thể đủ nết lên địa cầu mà thẩm tuyết thanh tắc nói nàng chỉ cần ở địch quân phóng một cái thẩm thần tịch địch quân liền sẽ người ngã ngựa đổ mà nàng tuyệt đối có thể nghịch tợ. Ta chính là em mở quốc đỉnh cấp nhà khoa học, nếu không phải tận thế đã đến, nặng bối thưởng tiếp theo danh sinh vật học khẳng định sẽ là ta. Kiệt Phu vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy nghi ngờ chính mình năng lực, hắn trong lòng là nổi trận lôi đình, nhưng bởi vì lúc trước hắn ích kỷ, cho nên chỉ có chính hắn tiêm vào quá thẩm tuyết thanh máu, cho nên hắn thật đúng là tìm không ra mặt khác chứng minh ví dụ. Mà lúc trước vì không bị quốc can cục những cái đó lao ra hỏa đánh cắp hắn nghiên cứu thành quả, hắn càng là không có viết xuống chỉ tự vài câu nghiên cứu kết luận. Vì thế, Kiệt Phu không khỏi trột dạ nhìn thoáng qua đường khác, thấy hắn cũng không có bị thẩm tuyết thanh châm ngòi ly dán thành công, lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng đường khác người này vẫn là thập phần tích tài, nhưng chỉ xét thấy người khác có cũng đủ trung tâm cùng bản lĩnh, mà nếu là có người dám lừa gạt hắn, tuyệt đối sẽ bị chết thập phần thê thảm. Phần 227. Tuy rằng trong tay hắn có ba gã ngũ giai cường giả, mà hắn tự thân càng là ở phía trước không lâu thăng cấp trở thành một người ngũ giai dị năng cường giả, nhưng đường khắc cho hắn cảm giác thập phần nguy hiểm. Hơn nữa xạ tản giáo từ giai cường giả không ít, cho nên hắn đối đường khắc vẫn là thập phần kiên kỵ. Sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì, chỉ cần nghiệm chứng một chút không phải rõ ràng sao? Các ngươi cần gì phải tranh luận đâu? Không biết Mỹ lệ thẩm tiểu thư có nguyện ý hay không dâng ra một ít huyết nục tới làm kiệt phu điều tra rõ sự tình chân tướng đâu. Đường khác vẻ mặt nghiêm túc chân khẩn nói. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh như như mày, thập phần nghiêm túc hỏi, nếu ta cử tuyệt, ngươi sẽ sử dụng bạo lực thủ đoạn sao? Đường khác thập phần nghiêm túc gật gật đầu, nói, sẽ. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến, tức giận khinh bị nói, nếu ngươi đều không có nghĩ tới cho ta lựa chọn cơ hội. vì cái gì còn muốn nói như vậy nói nhảm nhiều a Thật đúng là dối cha a Tuy rằng thẩm tuyết thanh ngữ khí thập phần không tốt, nhưng đường khắc vẫn như cũ thập phần hảo tính tình nói, ta nhớ rõ các ngươi hoa hạ có một câu, gọi là tiên lệ hậu binh, ta rất thích. Thấy đường khắc ở nàng khinh miệt khinh thường phủ định hạ còn có thể bày ra một bộ gương mặt tươi cười, thẩm tuyết thanh đối hắn kiêng kỵ lại thâm vài phần, gương mặt tươi cười hổ gì đó đáng sợ nhất. Ở an cách cùng xanh miết thiếu niên xua đổi hạ Thẩm Tuyết Thanh, Hàn Lâm Thần cùng Thẩm Thần Tịch đều ngoan ngoãn bước lên phi thuyền. Tuy rằng phi thuyền bề ngoài thập phần rách nát, nhưng phi thuyền bên trong mang cho người khoa học kỹ thuật cảm lại thập phần cao lớn thượng. Trên phi thuyền thật nhiều kỹ thuật đều là Thẩm Tuyết Thanh lần đầu nhìn thấy, nàng tức khắc có một loại lưu bà ngoại tiến đại quan viên cảm giác, xem gì đều cảm thấy thập phần mới mẻ. Thẩm Tuyết Thanh có đôi khi còn cố ý dừng lại sờ sờ, có lẽ là đường khắc ở hình chiếu Trung công đạo muốn đối xử tử tế tu binh. Cho nên ăn cách dù cho thập phần không kiên nhận hướng về phía nàng gầm nhẹ lên, nhưng ở xanh miết thiếu niên ngăn trở dưới sự bảo vệ, nàng vẫn là thành công kéo dài hảo một đoạn thời gian. Kỳ thật, thẩm tuyết thanh là cố ý, bởi vì ở bước lên phi thuyền thời điểm, nàng thu được hệ thống quân truyền lại lại đây có quan hệ phi thuyền tình báo tin tức, nguyên lai like lúc trước đi ạ nạ có đem phi thuyền tiến vào khẩu lệnh đều lưu chữ truyền lại cấp hệ thống quân. Bởi vì đi hướng đường khác đám người trên đường đều có ca mê ra theo dõi, cho nên thẩm tuyết thanh liền dùng tinh thần lực truyền âm nói, A tịch, A hàn, hệ thống quân có khống chế phi thuyền mệnh lệnh, cho nên chỉ cần chúng ta có thể tiến vào phi thuyền trung ương khống chế đại sảnh, chúng ta vẫn là có thể phiên bản. Bất quá, từ bọn họ sử dụng hình chiếu kỹ thuật xem ra, bọn họ vẫn là khống chế phi thuyền một bộ phận quyền khống chế. Hiện tại vấn đề là, trung ương khống chế trong phòng mặt đông. mà chúng ta đang ở hướng phía tây đi đến thẩm thần tịch tuy rằng có mặt khác biện pháp có thể thoát ly nguy hiểm nhưng hắn cũng không thể bảo đảm thẩm tuyết thanh có thể không bị thương cho nên nghe tới thẩm tuyết thanh lời nói hắn tức khắc từ bỏ nguyên lai kế hoạch nhanh chóng quyết định truyền âm nói ngươi lập tức ngón tay giữa lệnh cùng với phi thuyền toàn bộ tình báo thông qua tinh thần lực cùng chung cho ta sau đó tận lực kéo dài thời gian không thể không nói thẩm tuyết thanh kéo dài thủ đoạn thật sự là quá chỉ một không thú vị cho nên đường khắc cuối cùng là ở kiệt phu thúc dục hạ đối xanh miết thiếu niên hạ mạnh mẽ đem thẩm tuyết thanh đám người kéo trở về mệnh lệnh mà nhưng vào lúc này thẩm thần tịch rốt cuộc tiêu hóa song phi thuyền tình báo truyền âm nói ở 50 mươi mét sau bên trái trong tầm tay trên vách tường có một cái phòng cháy xuyên trên thực tế nó là một đạo ám môn ngươi làm an cắt cuốn lấy thiếu niên sau đó ngươi mang theo chúng ta xông vào á môn vẫn luôn hướng nam chạy tới ngay vậy Thẩm tuyết thanh tuy rằng không biết vì cái gì trung ương không chế trong phòng phía đông, nhưng thẩm thần tịch lại làm nàng mang theo bọn họ hướng phía nam chạy tới, nhưng nàng lại cái gì đều không có hỏi, mà là nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Thẩm tuyết thanh dùng sức ném ra xanh miết thiếu niên, ngữ khí khó chịu nói, buông tay, ta có chân, ta chính mình đi. Nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng lẽ không có nghe nói qua sao? Thấy thẩm tuyết thanh không hề làm vô lực dãy dùa. Xanh Miết Thiếu Niên cũng lười đến tiếp tục kéo nàng. ngữ Khí Bi Bi nói: Ngượng ngùng, ta thật đúng là không có nghe nói qua. Hừ. Thẩm Tuyết Thanh ngữ Khí cao ngạo hừ lạnh một tiếng. Đường Xanh Miết Thiếu Niên không hề kéo nàng khi Thẩm Tuyết Thanh liền trực tiếp xoay người đối với nửa người nửa thi an cách, không có hảo ý nói: Hắc, đã lâu không thấy, nhìn thấy ngươi quá đến không tốt, ta liền an tâm đâu. Bất quá, ngươi thế nhưng không có chết, thật đúng là đáng tiếc a. Đúng rồi. người cha nam nam bằng hưu âu dương hạo nhiên biết ngươi biến thành tang thi sao theo ta được biết âu dương hạo nhiên cũng không phải là cái gì thứ tốt ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm hắn biết ngươi biến thành tăng thi nếu không hắn tuyệt đối sẽ bị ngươi dọa chạy an cách tuy rằng biến thành tăng thi nhưng nàng vẫn là lưu có một ít ký ức bởi vì âu dương hạo nhiên là nàng cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái bạn trai cho nên chẳng sợ biến thành tăng thi an cách đối âu dương hạo nhiên chấp niệm vẫn là thập phần khắc sâu Mà liên lụy nàng biến thành tang thi thẩm tuyết thanh, nàng càng là hận thấu xương, nếu không phải đáng chết kiệt phu ở nàng đầu chung sắp đặt đáng sợ trí mạng trang bị, nàng đã sớm không màng kiệt phu uy hiếp, đối thẩm tuyết thanh hạ sát thủ. Bởi vậy, đương nhìn thấy nàng ghét nhất thẩm tuyết thanh cái hay không nói, nói cái dở, chẳng sợ chỉ số thông minh không có khôi phục nguyên lai độ cao, nhưng an cách vẫn là nghe đã hiểu thẩm tuyết thanh ý tứ, tức khắc tức giận đến đôi mắt màu đỏ tươi vài phần. Chỉ hận không được một móng vuốt liền đem thẩm tuyết thanh cấp trực tiếp lộng chết Trên thực tế biến thành tang thi sau An cách tính tình thô bạo hung tàn rất nhiều Nàng cũng thật sự không chế không được nội tâm xúc động Cho nên nàng là trực tiếp đối với thẩm tuyết thanh đạp một chân Mà dù sao kiệt phu chỉ cần cầu không cần đem nàng lộng chết là được a thấy thế Thẩm tuyết thanh cố ý phát ra một tiếng thét trói thai Trong tay An các không cẩn thận ném tới rồi xanh miết thiếu niên trên đầu sau đó một phen bắt được vội vàng lại đây đỡ lấy nàng hàn lâm thần cùng thẩm thần tịch tiếp theo làm bộ ở an cách phi đá lực đánh vào hạ đụng vào bên trái trên vách tường phòng cháy cải chốt cửa đụng vào phòng cháy xuyên khi thẩm tuyết thanh tốc độ cực nhanh ở đột nhiên xuất hiện hình chiếu bình thượng đưa vào tiến vào mệnh lệnh sau đó thừa dịp tinh thần lực giam cầm trụ xanh miết thiếu niên cùng hãm hại an cách khi nàng tốc độ cực nhanh dắt hàn lâm thần thẩm thần tịch cùng an cắt xâm nhập ám môn đương nhìn thấy Ám môn đóng lại Thẩm tuyết thanh ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, an cách chẳng sợ biến thành tang thi, nàng phẩm tính quả nhiên vẫn là trước sau như một không song, không song đến nàng liếc mắt một cái đều có thể đoán ra nàng ý tưởng tới. Bởi vì nàng đoán được, an cách khẳng định sẽ cố ý đem nàng đá hướng phòng cháy xuyên, ý đồ làm nàng đã chịu lần thứ hai thương tổn, cho nên nàng mới có thể thành công thoát đi. Đương nhìn thấy hình ảnh trung Thẩm tuyết thanh đám người biến mất ở thông đạo thượng. mà an cách cùng xanh miết thiếu niên còn vẻ mặt ngốc nhiên bộ dáng, vẫn luôn ý cười đầy mặt đường khắc tức khắc âm lanh xuống dưới, ngự khí âm trầm hạ mệnh lệnh nói, đáng chết, A lở, an cách, người đều chạy, các ngươi còn không chạy nhanh đuổi theo. Nhìn thấy đến miệng vịt bay, kiệt phu tức giận đến sắc mặt đều đỏ lên, ánh mắt hung lệ xoay người đối với ngũ dai rẻ ở cùng liệt báo, cắn răng mệnh lệnh nói, hai người lập tức đi đem kia nữ nhân cho ta an toàn mang về. nhưng mà Kiệt Phu mới vừa ra lệnh, vừa mới còn vẻ mặt ngốc nhiên, An Cách thân mình tức khắc héo đốn đổ xuống dưới, hai mắt mũi miệng đều chảy ra màu tím đen chất lỏng. Kiệt Phu cùng Đường Khắc tức khắc không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, hai người bọn họ đều rất qua không ít tăng thi, bọn họ tự nhiên biết càng là cao giai tăng thi, này hốc nhan sắc liền càng là thâm thúy, mà An Cách hai mắt mũi miệng chảy ra màu tím đen chất lỏng rõ ràng là nàng ốc. An Cách tuy rằng là không sợ bị thương tăng thi. Nhưng nếu là nàng đầu góc đã chịu tổn thương chí mạng, nàng cũng là sẽ chết. Mà từ an cách kia động đều không nhúc nhích bộ dáng xem ra, an cách tuyệt đối là chết thẳng cẳng. Ngũ giai tang thi cường giả thế nhưng cứ như vậy không thể hiểu được đã chết. Xác nhận sự thật này, đường khác cùng kiệt phu trong lòng đều tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được thẩm tuyết thanh thế nhưng sẽ cường đại như thế. Ngón tay đều không cần động một chút là có thể đem ngũ giai cường giả giết chết. Nếu là nàng nguyện ý, có phải hay không ý nghĩa nàng cũng có thể dễ dàng giết chết thân là ngũ giai cường giả bọn họ đâu. Nghĩ đến này khả năng, đường khác cùng kiệt phu trong lòng đều kinh hãi lên, tiện đà đối thẩm tuyết thanh cũng càng thêm kiêng kỵ vài phần. Nghĩ nghĩ, đường khác xoay người đối với An Cắt Kéo cùng a xua, nói, An Cắt Kéo, ngươi lập tức đi đem An Cách thi thể mang về tới, mà a xua. Ngươi phụ trách mang theo 30 danh tứ dài máy móc tang thi đi đem thẩm tuyết thanh cho ta bắt được trở về, chỉ cần bảo đảm nàng bất tử liền có thể. Đúng rồi, nàng nếu vẫn luôn ở tìm chiếc phi thuyền này, hơn nữa nàng còn có được ngoại tinh nhân gen, cho nên nàng mục tiêu rất có khả năng là trung ương không chế đại sảnh hoặc là tổn chữ siêu cấp tang thi vì rút bồi dưỡng thất, các ngươi cường điệu hướng này hai cái phương hướng đi tìm. Tuân Mệnh, Giáo chủ đại nhân an cắt kéo cùng ạ xua ngữ khi thập phần kính trọng nói kỳ thật ở cô ý chọc giận an cách thời điểm thẩm tuyết thanh cũng đã quyết định muốn thuận tay đem an cách cấp giải quyết rớt nàng chính là vẫn luôn nhớ rõ an cách cái kia đáng chết nữ nhân đã từng thiếu chút nữa liền lộng chết nàng quan trọng nhất chính là nàng còn đem hàn lâm thần ngực cấp chọc ra một cái bàn tay đại lỗ trống tuy rằng ở nàng năn nỉ hạ thẩm thần tịch hỗ trợ đem cái kia lỗ trống cấp phong trở về nhưng cái kia xấu xí vết sẹo lại còn tồn tại Làm thẩm tuyết thanh cảm thấy thập phần chói mắt, bị thương nàng nam nhân, nàng như thế nào sẽ làm an cách còn bình yên tồn tại đâu. Từ thăng cấp ngũ giai lúc sau, thẩm tuyết thanh tinh thần lực liền đã xảy ra bay nhanh tiến bộ, có thể nói, ở 10 hệ dị năng chung, nàng nhất lợi hại chính là thủy hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng. Nói như vậy, tăng thi tinh thần lực đều tương đối nhược, ít nhất muốn nhược với cùng giai dị năng giả, cho nên cao giai tăng thi dễ dàng đã chịu tinh thần hệ dị năng giả hãng hại. Cho nên chúng nó đều sẽ theo bản năng đem chính mình đầu dùng tinh thần lực bảo vệ lại tới, bởi vì đầu chính là chúng nó nhất thấy được nhược điểm. Nhưng bởi vì an cách vừa mới biến thành tăng thi, hơn nữa nàng vẫn luôn đều thập phần tiêu ngạo, đối đầu bảo hộ lực độ cũng không có bên tang thi cao. Cho nên, Thẩm tuyết thanh trực tiếp đem nàng tinh thần lực ngưng xúc thành thứ, sau đó đâm vào an cách đầu chung, tiếp theo lại đem nàng óc cấp làm cái long trời lở đất. Vì thế, an cách cứ như vậy chết ở nàng tự đại thượng. Bất quá, đem tinh thần lực ngương xúc thành thứ thập phần hao phí tinh thần lực, cho nên ở giết chết an cách sau, thẩm tuyết thanh sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, nhưng nàng lại không hối hận, dù sao nàng sớm hay muộn đều phải cùng an cách đối thượng, còn không bằng làm an cách sớm chết sớm siêu sinh đâu. Kéo một thi một người, thẩm tuyết thanh ở thẩm thần tịch không ngừng dưới sự chỉ dẫn, không ngừng cùng đuổi giết bọn họ ngũ dai cường giả hoặc là lệnh băng máy móc tang thi gặp thoáng qua. ở nhanh chóng chạy vội ước chừng một giờ sau bọn họ rốt cuộc vô số lần vòng đi vòng lại lúc sau ở một chỗ tối tăm góc trốn rồi xuống dưới nhìn đen như mực phong nhỏ thẩm tuyết thanh đem toàn bộ người hơi thở đều bao phủ lên sau đó nghi hoặc hỏi a tịch nơi này là địa phương nào a chúng ta sắp tới trung ương không chế đại sảnh sao nơi này là dầu máy tăng thêm thất thẩm thần tịch ngữ khí thập phần đạo nhiên nói nghe vậy thẩm tuyết thanh không dám tin tưởng trường lớn đôi mắt nói dầu máy thất không phải ở phi thuyền nhất phía tây sao ngươi như thế nào mang chúng ta đi đến bên này dương đông kích tây nói vậy ngươi là không hiểu thẩm thần tịch vẫn như cũ thập phần đạm nhiên nói bị ngươi khinh bị thở mội chỉ tức khắc tức giận đến mặt đều đỏ nàng quả nhiên không nên tin tưởng này to gan lớn mật ra hỏa a an toàn nhất phương thức rõ ràng là đi đến trung ương khống chế đại sảnh sau đó đem đáng giận xạ tản giáo cùng kiệt phu cái kia lao thất phu một lưới bắt hết Nhưng hắn khen ngược, thế nhưng đưa bọn họ quải tới rồi địch nhân mí mắt hạ. Còn có, Dương Đông Kích Tây là cái quỷ gì a Bọn họ vì cái gì muốn Dương Đông Kích Tây a Cố tình Hàn Lâm thần còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, nói, A Thanh, ta cũng cảm thấy Dương Đông Kích Tây không tồi. Nghe vậy, thập tuyết thanh là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai người bọn họ đây là ngại bọn họ bị chết không đủ mau sao. mươi 277 mài rũa đá cây chân. thấy thẩm tuyết thanh cắn răng trợn tròn con ngươi nhìn chằm chằm hắn hàn lâm thần thâm thúy con ngươi hơi lóe nhịn không được vươn bàn tay to xoa xoa nàng tóc a thanh như thế nào liền sinh khí đều cay sao đáng yêu đâu thấy hàn lâm thần lại lộ ra quỷ dị thần sắc thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo tức khắc tức giận lại lần nữa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ra hỏa này gần nhất là càng ngày càng kỳ quái còn luôn thích dùng sắc nhọn hàm răng gậm cắn nàng cổ nếu không phải tin tưởng hắn thi phẩm nàng đều cho rằng thằng nhãi này trong lòng đánh cái gì biến thái vặn vẹo chủ ý đâu lười đi để ý động kinh hàn lâm thần thẩm tuyết thanh nhíu mày nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh thẩm thần tịch hỏi a tịch chúng ta phía dưới chính là đường khắp cùng kiệt phu đi ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào thẩm thần tịch lạnh lùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở trước mặt hắn chiếm tiện nghi hàn lâm thần lúc này mới chuyển mắt ngự khí nhàn nhạt nói từ ngươi thăng cấp ngũ giai dị năng giả sau liền chưa từng cùng ngũ giai dị năng cường giả chiến đấu quá, mà Hàn Lâm Thần cũng tới thăng cấp ngũ giai tăng thi bình cảnh, hiện giờ có đá kê chân đưa tới cửa tới, đúng là mài rua hai ngươi cơ hội tốt, các ngươi cũng không nên sai mất. Phần 228 từ tìm được thẩm tuyết thanh lúc sau, tuy rằng Hàn Lâm Thần thăng cấp tốc độ cực nhanh, nhưng ở thẩm thần tịch xem ra lại là xa xa không đủ, ít nhất lấy Hàn Lâm Thần hiện giờ thực lực không chỉ có bảo hộ không được thẩm tuyết thanh, còn rất có khả năng kéo nàng chân sau nếu không phải cho tới nay hàn lâm thần trước sau đem thẩm tuyết thanh an nguy đặt ở đệ nhất vị thẩm thần tịch tất nhiên sẽ không nguyện ý hàn lâm thần thời khắc dính ở thẩm tuyết thanh bên người ngại hắn mắt nghe vậy nhớ tới đường khắc kiệt phu cùng với xanh miết thiếu niên chờ năm tên ngũ giai dị năng cường giả lại nhớ đến đứng ở đường khắc phía sau kia mấy chục chỉ tứ giai cường giả thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu sau đó lập tức đưa ra kháng nghị nói a tịch đối phương chính là có 5 tên ngũ giai cường giả còn có mấy chục thượng trăm tứ giai tăng thi ngươi này không phải làm ta cùng á hàn đi bị quần đầu sao thấy thẩm tuyết thanh lại đem tầm mắt đặt ở thẩm thần tịch trên người hàn lâm thần đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt tối tăm xâm hàn trong giọng nói lại không hiện ra vẻ lơ đãng chen vào nói nói a thanh người ta tu vi đều đỉnh trệ đã lâu chiến đấu xác thật là lấy được đột phá tốt nhất biện pháp bị thẩm thần tịch lạnh lẽo nhìn thoáng qua Nhớ tới thẩm thần tịch trước chút thời gian vẫn luôn minh chào ám phúng, đang nói hắn là dựa vào nữ nhân tiểu bạch kiểm, hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tu tức khắc lại tối tăm vài phần, thằng nhãi này thật đúng là càng ngày càng chán ghét. Chính là nhớ tới A Thanh Tu Vi cùng thực lực xác thật so với hắn muốn lợi hại, hàn lâm thần trong lòng yên lặng tâm tắc lên, cho nên ở không có gián thẩm tuyết thanh khi, hắn đem thời gian đều hoa ở tu luyện thượng, hắn thăng cấp tốc độ mới có thể so thẩm thần tịch còn muốn mau thượng vài phần. Nhìn hàn lâm thần trận tròn mắt nói dối, thẩm tuyết thanh tức giận nói, a hàn, người ta thăng cấp tốc độ tuy rằng không tính là là nhanh nhất, nhưng cũng không tính chấm đi. Thẩm thần tịch nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, nói, Còn có không đến 10 năm thời gian, ngươi xác định các ngươi thăng cấp tốc độ không tính chấm sao. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc trầm mặc, còn có không đến 10 năm thời gian, Nghĩ như thế, đột phá xác thật là lửa xém lông mày. Rốt cuộc trùng tộc đại quân tựa như tử thần địa ngục chi hỏa như vậy nướng thiêu nhân loại tồn vong sử sách. Nghĩ đến thẩm thần tịch tuy rằng vẫn luôn nhìn không thuận mắt giá hàn, nhưng tuyệt đối sẽ không hại nàng. Thẩm tuyết thanh nghĩ nghĩ liền gật đầu, sau đó hướng tới thẩm thần tịch mở ra ám môn, cùng hàn lâm thần cùng nhau cắn giang vọt đi lên, nàng trong lòng còn sâu kín mặc nghiệm, này đó đều là nàng đã cây chân. Thẩm tuyết thanh phụ trách thu phục ngũ giai dị năng giả. hàn lâm thần phụ trách thu phục dư lại mấy chục danh tứ giai tăng thi cho nên kỳ thật hàn lâm thần áp lực so nàng muốn đại rất nhiều đến nỗi thẩm thần tịch hắn luôn luôn đều là chỉ số thông minh đẳng đường cho nên hắn phụ trách chủ tính trung quan vọng lao ra đi sau thẩm tuyết thanh mới phát hiện thẩm thần tịch đã đem đường khắc kiệt phu đám người cấp vây ở bọn họ nơi tây sơn khống chế thất cho nên ngũ giai dị năng cường giả cũng chỉ có đường khắc cùng kiệt phu hai người cho dù như thế Thập tuyết thanh cũng không dám có chút coi khinh, rốt cuộc này hai tên giá hỏa nhưng đều là biến thái trung biến thái, lại còn có đều là bọn họ sở khống chế trong lĩnh vực người xuất sắc, cho nên bọn họ mưu lược chỉ số thông minh cùng với sức chiến đấu đều tuyệt đối không thấp. Bị đường khắc cười khẽ ôn nhu nhìn chằm chằm, nàng chỉ cảm thấy lông tơ đều dựng thẳng lên tới, Thập tuyết thanh tức khắc đem hắn nguy hiểm độ tăng lên tới cấp bậc cao nhất, bởi vì đây là nhân loại ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm tự mình nhắc nhở. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần này hai chỉ đỉnh cấp tiểu bạch thử cũng dám xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Kiệt phu tức khắc khinh miệt cười, nói, thẩm tuyết thanh, cho dù ngươi là ngoại tinh nhân, cũng chỉ bất quá là ngũ giai dị năng giả mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được chúng ta như vậy nhiều người sao. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh cầm nắm tay, mặt mày lạnh lùng cười khẽ một tiếng, nói, chúng ta thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Từ thăng cấp ngũ giai sau. Thẩm tuyết thanh thật đúng là liền không có cùng ngũ dai dị năng giả đánh giá quá, cho nên nàng cũng rất tò mò nàng sức chiến đấu hiện giờ rốt cuộc như thế nào đâu. Tiểu mỹ nhân, ta thật là càng ngày càng thích ngươi đâu. Thấy thẩm tuyết thanh một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, đường khắc khỏe môi khẽ nhếch, trên mặt hắn phức tạp ám kim sắc mạch lạc cũng tùy theo mấp máy, cho người ta một loại quỷ dị khủng bố cảm giác. Bị đường khắc con môi nhìn chằm chằm, thẩm tuyết thanh trong lòng càng thêm phát mau, trên mặt lại không hiện. mà là những mày, thập phần khinh miệt khinh thường nói, ngượng ngùng, ta đối nhân tra vô ái. Giọng nói xuống dốc, thẩm tuyết thanh cũng đã khi trước công đi lên, mười ngón nhẹ điểm, nháy mắt đánh ra mười đạo cao tốc xoay tròn cũng giấu giếm sát khí mui tên nước, hướng kiệt phu cùng đường khắc yếu hại công kích qua đi. Hàn lâm thần cũng cực có an ý vọt đi lên, mười đạo ẩn chứa cực đại lực sát thương xà hình kia chớp hướng về phía hắn nhất nhìn không thuận mắt đường khắc mà đi. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh vọt đi lên. Kiệt phu không giận phản hỉ, lập tức đón đi lên, đây chính là hắn đời này thích nhất thực nghiệm tiểu bạch thử, chẳng sợ có phần hào tổn thất, hắn đều thập phần đau lòng, cho nên hắn liền tính toán chính mình ra tay bắt được trụ nàng, đỡ phải người khác chân tay vụng về bị thương nàng. Mà đường khắc còn lại là thập phần có thân sĩ phong độ lui xuống, dễ dàng lại tránh được thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần sắc bén công kích, sau đó phất tay làm phía sau 10 chỉ máy móc tang thi tiến lên cuốn lấy hàn lâm thần. Tinh thần lực còn lại là gắt gao khóa lại Thẩm Tuyết Thanh cùng Kiệt Phu chiến đấu. Hắn đối Thẩm Tuyết Thanh cái này cái gọi là ngoại tinh nhân cùng với Kiệt Phu thực lực nhưng đều thập phần cảm thấy hứng thú. Tuy rằng đường khắc lý nên là Thẩm Tuyết Thanh mài rua đá cây chân, nhưng Hàn Lâm Thần nhưng vẫn muốn tiến lên hung hăng một trường đục lô hắn ngực. Ai làm hắn vừa mới mở miệng đùa giỡn nhà hắn A Thanh? Chính là nề hà tình thế không khỏi người, Hàn Lâm Thần đành phải nhẫn mại hạ Nội tâm thô bạo. cùng sông lên 10 chỉ máy móc tang thi chiến đấu ở cùng nhau. Tang thi phẩm giai càng là cao, tang thi trí tuệ liền càng cao, chúng nó sức chiến đấu cũng sẽ tùy theo bạo trướng, mà theo trí tuệ tăng lên, chúng nó cũng hiểu được tham sống sợ chết. Chính là máy móc tang thi lại là không sợ hai sinh tử, bởi vì chúng nó thật vất vả diễn sinh ra tình cảm đã bị ma quỷ vi rút cấp văn mòn rớt, cho nên máy móc tang thi tính nguy hiểm càng cao. Bởi vậy, Dù cho hàn lâm thần có cực kỳ cường hãn thân thể, nhưng hắn vẫn là thực mau liền lâm vào bị quần đầu hoàn cảnh xấu. Tuy rằng hoàn cách ăn vào siêu cấp tăng thi vi rút sau kích phát ra năm hệ dị năng, nhưng càng nhiều dị năng giả là hoàn toàn chết ở siêu cấp tăng thi vi rút hạ, cho nên Kiệt Phu trước sau không dám dễ dàng nếm thử, cho nên hắn vẫn như cũ chỉ là đơn hệ kim hệ dị năng. Bất quá, tuy rằng Kiệt Phu chỉ là một người nghiên cứu khoa học giáo thụ, Đối thẩm tuyết thanh 10 hệ dị năng cũng thập phần kiên kỵ, nhưng hắn đôi bắt thẩm tuyết thanh lại là thập phần có nắm chắc, bởi vì hắn trừ bỏ siêu cấp tăng thi vì rút không có tiêm vào ngoại, mặt khác nhưng phàm là đối thực lực có tăng lên dự tể, hắn đều có tiêm vào quá. Có thể nói, hiện giờ chính là rẽ ớt cũng không phải đối thủ của hắn. Thấy kiệt phu vọt đi lên, sáu đem lóe hàn mang giao phâu thuật hướng tới nàng nổ bắn ra lại đây, mà đường khắc lại là thập phần nhàn nhã ở một bên vây xem. Thẩm tuyết thanh ánh mắt hơi lóe, trong lòng không có chút nào khinh địch, mà là lại cảnh giới vài phần, rốt cuộc nếu là đường khắc ở hai người bọn họ quá trình chiến đấu chung đánh lén, đối nàng chính là thập phần bất lợi. Bất quá, thẩm tuyết thanh lại không có lựa chọn lại công kích đường khắc, mà là chiều kiệt phu nổ bắn ra ra mấy chục phiến sắc bén lươi dao, hết sức chuyên chú cùng kiệt phu đánh nhau lên. So sánh với dùng chính mình sở trường đánh bại đối phương sở trường. có được nhiều hệ dị năng thẩm tuyết thanh càng thích dùng đối phương sở trường nghiền áp đối phương, đặc biệt là cái kia cái gọi là đối phương là kiệt phu dưới tình huống. Tư trọng sinh sau, làm thẩm tuyết thanh tao ngộ cực đại suy sụt cùng đả kích người, trừ bỏ đem nàng bắt giữ em mở quốc bá tới cùng thiếu chút nữa đem nàng lộng chết gian cách ngoại, chính là đã từng nhiều lần muốn đem nàng giải phẫu cắt miếng kiệt phu. Cho nên, thẩm tuyết thanh trong lòng vẫn luôn đều nghĩ đem kiệt phu cấp bắt, Sau đó đem hắn ném cho ngoại tinh nhân giải phẫu cắt miếng. Bởi vậy, nàng vừa ra tay chính là mấy chục phiến sắc bén lơi dao, trong lòng là hận không thể ở bắt kiệt phu trong quá trình, thuận tiện đem hắn lăng chỉ một phen. Thẩm tuyết thanh tự nhiên cũng phát hiện hàn lâm thần hiện giờ đang đứng ở không song tình cảnh, bất quá nàng trong lòng vẫn là thực tin tưởng năng lực của hắn, rốt cuộc thẩm thần tịch chính là vẫn luôn đều đem các loại cực phẩm thuốc thử hướng hàn lâm thần trên người tiêm vào. sận sức với đem hắn trở thành nàng siêu cấp tay đấm. Có thể nói, chẳng sợ chính là tiểu kim, hiện giờ chỉ sợ cũng không phải hàn lâm thần đối thủ. Cho nên, nàng cũng không có tính toán rút ra tay đi giúp hắn một phen, đỡ phải thương tổn hắn yếu ớt lòng tự trọng. Nàng cũng là biết, thẩm thần tịch gần nhất vẫn luôn đều đối hàn lâm thần thi triển độc miệng công kích. Chính là xét thấy lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt dưới tình huống, Thẩm tuyết thanh quyết đoán lựa chọn bỏ qua. Khu... Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nếu là nàng dám vì hàn lâm thần nhiều lời một câu, chỉ sợ nàng cũng sẽ gặp đến từ thẩm thần tịch đáng sợ độc miệng tinh thần công kích. Đương nhìn thấy mấy chục lưới dao cắt quá kiệt phu toàn thân lại không có lưu lại chút nào vết thương khi, thẩm tuyết thanh sắc mặt lạnh vài phần, da dày thịt béo gì đó ghét nhất. Nàng phất tay đem kiệt phu dao phâu thuật cấp mạnh mẽ dung hợp thành một đoàn kim loại cầu, sau đó hưu một chút ném hồi cho kiệt phu. nhìn thấy hắn phẫu thuật đao không có thể cho Thẩm Tuyết Thanh tạo thành thương tổn, ngược lại bị nàng cấp hủy diệt, Kiệt Phu đôi mắt tức khắc hiện lên một đạo tinh quang, ngươi quả nhiên là thăng cấp ngũ giai. Nghĩ đến Thẩm Tuyết Thanh tứ giai thời điểm, nàng máu là có thể đem thực lực của hắn từ tứ giai tăng lên vì ngũ giai, cho nên đương xác định Thẩm Tuyết Thanh thăng cấp ngũ giai sau, Kiệt Phu trong lòng là càng thêm vui sướng vài phần, nếu có thể đủ được đến nàng hiện giờ máu. Nói vậy hắn muốn từ ngũ giai thằng cấp lục giai tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Không có ai sẽ ghét bỏ thực lực của chính mình càng cường, Kiệt Phu cũng không ngoại lệ, cho nên hắn xuống tay càng thêm hung ác vài phần, chỉ cần đem nàng bát, hắn là có thể đủ càng tiến thêm một bước, đến lúc đó cho dù là lôi đăng cũng không dám khinh thường hắn đi. thẩm tuyết thanh lười đi để ý Kiệt Phu đáy mắt ám mang, trong lòng vừa động, lại lần nữa đem mấy chục lưỡi dao hướng tới Kiệt Phu nổ bắn ra đi ra ngoài. nhìn thấy kiệt phu không làm chút nào ngăn cản, tính toán lại lần nữa ngạnh kháng thẩm tuyết thanh công kích, đường khác cũng không có mở miệng nhắc nhở, khoe môi độ cung lại thâm vài phần, tính toán lẳng lặng nhìn kiệt phu tìm đường chết, hắn chính là xem đến rõ ràng kia mấy chục lưỡi dao trùng co tam phiến lưới dao lưới dao sắc bén chỗ hiện lên màu xám trắng năng lượng, nếu hắn không có tưởng sai nói, kia màu xám trắng năng lượng hẳn là ám hệ dị năng. bất quá nếu là thẩm tuyết thanh có thể đem kiệt phu át chủ bài bước ra tới. Với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đương lưới dao sắp cắt chung cổ tay của hắn cùng cổ khi, kết phu trong lòng hiện lên một mạt bất tưởng, thân mình một bên liền muốn tránh qua đi, ai ngờ quanh thân không khí phảng phất bị cái gì đọc lại giống nhau, hắn căn bản không thể động đậy, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt tâm an, chắc là thẩm tuyết thanh vô thanh vô sắc sử dụng tinh thần lực giam cầm hắn. Tuy theo. Ngầm có ý ám hệ năng lượng tam phiến lưới dao là nháy mắt liền đem hắn cổ cùng thủ đoạn cấp cắt ra ba đạo thật sâu khẩu tử. Thấy thế, Thập tuyết thanh trên mặt còn không có lộ ra vui mừng, đã bị nhìn thấy cảnh tượng cấp hoàn toàn sợ ngây người. mươi 278 đồng đội ngu như heo. Chỉ thấy kiệt phu bị cắt ra ba đạo khẩu tử bính ra cũng không phải màu đỏ tươi máu, mà là làm người cảm thấy ghê tởm màu đỏ đen sền sệt chất lỏng. Mà càng làm cho thẩm tuyết thanh cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, kiệt phu bị cắt ra khẩu tử bất quá vài giây liền khỏi hẳn, nếu không phải còn có màu đỏ đen sền sệt chất lòng chảy nàng còn tưởng rằng lưới dao căn bản không có cắt ra quá khẩu tử. Phải biết rằng bám vào lưới dao thượng ám hệ dị năng chính là nhất cụ ăn mòn tác dụng, cho nên thẩm tuyết thanh tưởng không rõ vì cái gì kiệt phu miệng vết thương có thể khỏi hẳn đến nhanh như vậy. thấy thế, thế giấu ở chỗ tối thẩm thần tịch ánh mắt hơi lóe. kiệt phu thế nhưng cho chính mình tiêm vào cái loại này dính ghê tởm sinh vật gen thật đúng là có dũng khí a thẩm tuyết thanh đôi mắt nhíu lại lướt qua kiệt phu mấy chục lưới dao nháy mắt dọc theo bay ra đi lộ tuyến thổi quét trở về hơn nữa mỗi một mảnh lưới dao lưới dao sắc bén đều ẩn chứa nồng đậm ám hệ năng lượng nàng nhưng thật ra muốn nhìn kiệt phu hay không thật sự có được tự lành năng lực rõ ràng lúc trước dưới mặt đất viện nghiên cứu thời điểm nàng căn bản là không có phát hiện kiệt phu có được quan hệ gì năng Cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, Kiệt Phu gian nan hoạt động ngón tay, mở ra trên tay trái một cái hình dạng quái dị hình vuông đồng hồ. Bị giam cầm Kiệt Phu nháy mắt liền tránh thoát thẩm tuyết thanh tinh thần giam cầm, thân mình một bên cực nhanh tránh thoát đại bộ phận lưỡi dao. Nhưng mà, vẫn là có bảy phiến lưỡi dao xẹt qua thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn xuất hiện bảy đạo không cạn khẩu tử, Kiệt Phu mày nháy mắt bởi vì đau đớn mà nhíu lại. nhận thấy được hình vông đồng hồ tản mát ra làm nàng không ngờ năng lượng dao động thẩm tuyết thanh nháy mắt minh bạch kia đồng hồ tất nhiên là có thể ngăn cách khai nàng tinh thần lực giam cầm. bất quá bởi vì ám hệ dị năng vẫn là có thể cấp kiệt phu sinh ra thương tổn cho nên kia đồng hồ chỉ có thể đủ ngăn cách khai tinh thần lực dị năng mà không thể đối mặt khác dị năng sinh ra ngăn cách tác dụng nghĩ vậy thẩm tuyết thanh trong lòng hư lạnh một tiếng chẳng sợ không cần tinh thần lực kiệt phu cũng không phải nàng đối thủ bởi vì nàng át chủ bài đều còn không có dùng ra tới đâu. Đương nhìn thấy kiệt phu trên người kêu bảy đạo miệng vết thương lại lần nữa nhanh chóng khỏi hẳn, thẩm tuyết thanh mày đẹp vẫn là nhíu lại lên, nàng rõ ràng không có ở kiệt phu trên người cảm nhận được quan hệ dị năng hơi thở, vì cái gì kiệt phu sẽ có được tự lành thể chứa, chẳng lẽ là thân thể hắn đã xảy ra biến dị gì? Phần 229 30 phiến lưỡi dao bay trở về nàng trước mặt, thẩm tuyết thanh hướng không chung nhẹ nhàng một mạng, 30 phiến lưỡi dao nháy mắt dung hợp kéo trường, biến thành một phen thon dài như mầm, sống dao tùy nhận mà khúc màu đỏ huyết nguyệt đao. Này đem huyết nguyệt đao hình dạng, trải qua thẩm thần tịch dày công tính toán mới thiết kế ra tới, nó có thể hoàn mỹ đem nàng huyết nguyệt đao pháp thi triển ra tới. Lúc trước nếu là nghỉ hưu tư tinh cầu người cầm quyền không có âm thâm ức chế địa cầu phương đông cổ võ, phương tây lang tộc phát triển, ở tang thi vi rút bùng nổ là lúc. Nhân loại xã hội chưa chắc sẽ tiến vào hắc ám huyết tinh tận thế. Bởi vậy, Thẩm Tuyết Thanh đối Á Đặc Người thiệt tình là không có gì hảo cảm. Có thể nói, nếu là đi Á Nạ chờ Á Đặc Người xuất hiện ở nàng trước mặt, Thẩm Tuyết Thanh cảm thấy nàng rất có khả năng sẽ ước chế không được nội tâm thô bạo, loạn đao đưa bọn họ chém chết. Thẩm Tuyết Thanh tay cầm huyết người đao, nháy mắt liền vọt đến Kiệt Phu bên cạnh, trực tiếp hướng Kiệt Phu cổ động mạch chủ chỗ chém qua đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn. đương hắn màu đỏ đen máu lưu quan sau thân thể hắn hay không còn có thể vẫn như cũ tự lành thấy thế kiệt phu trong lòng nhảy dựng vội vàng đem chính mình cổ thủ đoạn chờ yếu hại cấp kim loại hóa chính là tràn ngập sát khí lươi dao vẫn là dính sắt vào hắn cổ sẽ qua tuy rằng hắn cổ không có bị chém đứt nhưng kiệt phu vẫn là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh kiệt phu không có thẩm tuyết thanh có được thân pháp cùng tốc độ cho nên hắn thực mau liền lâm vào bị đơn phương ẩu đả bi thảm tình cảnh bởi vì nàng cảm thấy kiệt phu át chủ bài còn không có thi triển ra tới, hơn nữa ghi hận lúc trước kiệt phu đem nàng trở thành tiểu bách tử, cho nên thẩm tuyết thanh một phách đảo qua đều là hướng hắn hạ thân mà đi, muốn đem kiệt phu át chủ bài bước ra tới, thuận tiện ra một ngụm ác khí. xem đến đường khắc khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, này ngoại tinh nữ nhân thật đúng là xuống tay hung ác, đáng sợ đến cực điểm a. thấy kiệt phu vẫn luôn nhẫn nại, không có đem át chủ bài lộ ra tới, đường khắc khỏe môi giơ lên. từ từ hỏi kiệt phu yêu cầu ta ra tay tương trợ sao không cần ngươi trợ giúp ta có thể chính mình bắt nàng ở trước mắt bao người bị một nữ nhân như thế đơn phương ngược đãi mà đường khắc càng là một bộ khinh thường thực lực của hắn bộ dáng kiệt phu trong lòng đều sắp khí tạc hắn không thể nhẫn lại được nữa trực tiếp đem át chủ bài quang ra tới nữ nhân này đáng giận đến cực điểm vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng đỡ phải đem hắn mặt già đều ném quang bất quá Chờ đem nàng bắt sau, hắn nhất định sẽ trả thù trở về. Chỉ thấy kiệt phu thân thể nháy mắt bạo trướng thành 4-5 mét độ rộng, 3-4 mệ độ cao, mà để cho thẩm tuyết thanh cảm thấy tam quan đã chịu khiêu chiến chính là kiệt phu hai chân đôi tay là nháy mắt phân liệt ra tám nhưng có dối vòi, mỗi cái vòi đều có không ngừng phân bố dịch nhảy rất nhiều rắc hút, kiệt phu thế nhưng biến thành một cái đầu người bạch tuộc thân bạch tuộc quái. Thẩm tuyết thanh nháy mắt bừng tỉnh, Chắc không được kiệt phu trên người máu thế nhưng sẽ biến thành màu đỏ đen. Tất nhiên là bạch tuộc gen dẫn tới hắn máu cùng bạch tuộc mực nước đến gần rồi. Đột nhiên, thẩm thuyết thanh cảm thấy bá tới con rơi bộ dáng vẫn là rất xoáy khí. Ít nhất hắn con rơi thân so với kiệt phu đầu người bạch tuộc thân tới muốn thuận mắt vài gấp trăm lần. Ta đi, kiệt phu lựa chọn cái gì động vật gen tiêm vào không tốt, vì cái gì cố tình muốn lựa chọn mềm thể hải dương động vật ta. Nói. Hán thẩm mỹ có thể hay không bình thường một chút à. Tuy rằng đoán chung kiệt phu át chủ bài là thú nhân, nhưng thẩm tuyết thanh nội tâm là thật sự không muốn cùng một cái bạch tuộc đánh nhau, bởi vì nàng thật sự lo lắng nàng về sau không thể nhìn thẳng nướng bạch tuộc cùng bạch tuộc viên nhỏ a. Tuy rằng nội tâm phun tạo không thôi, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là dẫn theo huyết nguyệt đao hướng về phía kiệt phu chán chém đi lên. Huyết nguyệt đao bị kiệt phu hai điều vòi ngăn trở, thẩm tuyết thanh không hề có ngoài ý muốn bất quá nhìn thấy bám vào ám hệ dị năng huyết nguyệt đao không có thể giống vừa rồi như vậy cấp kiệt phu lưu lại một lỗ hổng nàng vẫn là nhướng nhướng mày xem ra biến thành bạch tuộc quái sau kiệt phu lực phòng ngự có rất lớn đề cao đương huyết nguyệt đao bị ngăn trở sau kiệt phu dư lại sáu điều vòi nháy mắt hướng nàng đánh tới thấy thế thẩm tuyết thanh thân mình chật lóe dẫn theo huyết nguyệt đao cũng tùy theo chật lóe ai ngờ lại đem kia hai điều vòi cũng mang theo qua đi dư lại 6 điều vòi ngay sau đó theo đi lên thẩm tuyết thanh tinh thần lực tìm tòi nguyên lai là bạch tuộc vòi thượng giác hút gắt gao hút lấy nàng huyết nguyệt đao tưởng tượng một chút thân thể của nàng bị bạch tuộc quái hút lấy ghê tởm hình ảnh thẩm tuyết thanh quyết đoán từ bỏ huyết nguyệt đao lúc này mới tránh thoát kiệt phu bạch tuộc quái 6 điều bạch tuộc vòi tập kích đương phát hiện bị nàng từ bỏ huyết nguyệt đao thế nhưng bị bạch tuộc giác hút phân bố ra dịch nhầy ăn mòn da thật nhỏ lỗ nhỏ thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc ôm thầm may mắn May mắn nàng không có bị hút lấy à. Nhưng mà, còn không có chờ nàng may mắn xong, kiệt phu bạch tuộc quái tiếp theo sóng tập kích lại tới nữa. Sau khi biến thân kiệt phu bạch tuộc quái không chỉ có phòng ngự cấp bậc đề cao, ngay cả hắn tốc độ đều tiêu thăng lên, rốt cuộc lúc này hắn chính là có tám chân. Chỉ thấy kiệt phu bạch tuộc quái hai điều vòi trên mặt đất đi tới, hai điều vòi dính ở trên trần nhà leo lên, dư lại bốn điều vòi không ngừng công kích tới thẩm tuyết thanh. Ý đồ đem nàng xua đuổi ở góc chỗ, vây quanh lên. Tuy rằng nàng có thể chuyên trở sinh vật không gian biến mất, nhưng thân là mười hệ dị năng thẩm tuyết thanh vẫn là có được có thể chuyên trở vật chết không gian. Cho nên, thẩm tuyết thanh chỉ là tay nhỏ vung lên, nàng trước mắt nháy mắt xuất hiện bốn đem hình dạng nhất trí huyết nguyệt đao. Bốn đem huyết nguyệt đao ngăn trở kiệt phu bốn điều vòi sau, thẩm tuyết thanh thân mình trận lóe, tốc độ cực nhanh từ kiệt phu vòng vây trung lóe ra tới. Thấy thẩm tuyết thanh không ngừng né tránh, trước sau không chịu cùng hắn chính diện chiến đấu, kiệt phu tức khắc tức muốn hộp máu hướng tới nàng nơi vị trí phun ra ăn mòn tính cực cường mực nước. Cảm nhận được mực nước nguy hiểm hơi thở, thẩm tuyết thanh trên mặt tức khắc xuất hiện kinh hoàng chi sắc, vội vàng sau này vội vàng thối lui mà đi. Thật vất vả tránh thoát một cổ đáng sợ mực nước, thẩm tuyết thanh còn không có tới kịp vui sướng, lại một cổ mực nước hướng tới nàng phun trào mà đến, sợ tới mức nàng sắc mặt phát thanh. thân mình lại lần nữa chật lóe, Nhìn thấy thẩm tuyết thanh trên mặt rốt cuộc xuất hiện làm hắn cảm thấy vui sướng sợ hãi chi sắc, kiệt phu trên mặt tức khắc lộ ra đắc ý chi sắc, phun ra mực nước càng thêm nồng đậm vài phần. Ừ, ngoại tinh nhân thì thế nào, trung đem còn không phải sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của hắn. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh kia phù hoa bất kham biểu diễn, lại nhìn đến cái gọi là em mở quốc thiên tài nghiên cứu khoa học giáo thụ kiệt phu khỏe miệng kia ngu xuẩn ý cười. Thẩm thần tịch mặt mày đạm mạc vài phần, hắn lại lần nữa xác định một sự kiện, kia đó là thế giới này khoa học kỹ thuật tiến triển quả nhiên vẫn là đến dự hắn loại này có đầu vóc thiên tài A. Nhìn thấy kiệt phu thế nhưng không có nhìn ra thẩm tuyết thanh quỷ kế, trực tiếp hướng hắn nơi phương hướng phun ra ăn mòn mực nước, đường khác vẫn luôn an tường quỷ dị thần sắc rốt cuộc bị đánh vỡ, đáy mắt lạnh lùng, trong lòng nhịn không được thầm mắng, ngu xuẩn, hắn chẳng lẽ không có nhìn đến bọn họ liền ở thẩm tuyết thanh phía sau sao. sao. Chẳng lẽ biến thành bạch tuộc quái lúc sau, hắn não dung lượng cũng thu nhỏ sao? Cùng lúc đó, đường khác thân mình một bên, cực nhanh tránh thoát ăn mòn mực nước, đáng tiếc đứng ở hắn phía sau bộ phận máy móc tang thi lại không có thể tới kịp tránh thoát ăn mòn mực nước ăn mòn. Không sai, ở biết được kiệt phu là bạch tuộc quái lúc sau, thập tuyết thanh cũng đã nghĩ như thế nào đem hắn sắp phun ra mực nước hảo hảo lợi dụng đi lên. Tứ giai tang thi phòng ngự tuy rằng không thấp, nhưng căn bản so không được ngũ giai kiệt phu bạch tuộc mực nước lợi hại cho nên thẩm tuyết thanh là chính mắt nhìn thấy đường khác phía sau đứng mười mấy chỉ máy móc tang thi bị ăn mòn thành từng khối bạch cốt sau đó bạch cốt lại ở mực nước ăn mòn hạ hoàn toàn biến thành hư vô duy nhất dư lại chính là chúng nó trong đầu kia viên tứ giai tinh hoạch nhưng cho dù như thế thẩm tuyết thanh cũng không nghe được kia mười mấy chỉ máy móc tang thi phát ra quá một tiếng ai tiếng hô kia trường hợp thật sự làm người ra đầu tê dại Kiệt Phu, nhìn thấy trên mặt đất mười mấy viên tinh hạch, đường Khắc ánh mắt mang theo cảnh cáo nhìn Kiệt Phu liếc mắt một cái, sau đó bàn tay vung lên, thần sắc có chút âm u đem kia trên mặt đất mười mấy viên tinh hạch thu vào túi chung. Thấy thế, Thẩm tuyết thanh trong lòng đối đường khắc tính cảnh giác lại đề cao vài phần, rốt cuộc kia mười mấy chỉ máy móc tang thi đều là thủ hạ của hắn, nhưng hắn lại có thể mắt đều không nháy mắt liền đem chúng nó tinh hạch thu hồi tới. chút nào không vì chúng nó chết đi cảm thấy nhẹ nhẹ tức hận. Kiệt Phu tự nhiên cũng gặp được bên ta tang thi bị hắn mực nước phun trùng, sau đó hủ hóa đến chỉ còn lại có tinh hạch quá trình, tái kiến thẩm tuyết thanh trên mặt sợ hai ngay mắt biến mất, ngược lại đối hắn lộ ra một mặt khinh thường khiêu khích thần xác Ý thức được hắn thế nhưng thượng nàng đương, Kiệt Phu tức khắc tức giận đến sắc mặt đều đen, chỉ cảm thấy hắn tâm can tỉ phổi thận đều bị lửa giận nướng thiêu đến đau nhức lên. Nhìn thấy Kiệt Phu ra mặt mèo. mà đường khắc lại lần nữa bày ra một bộ da vẻ bình tĩnh túng dạng thẩm tuyết thanh đôi mắt hiếp lại khỏe môi hơi câu ngựa khí lạnh lạnh lửa cháy đổ thêm dầu châm ngòi ly rán nói kiệt phu đầu góc là cái thứ tốt bất quá giống như ngươi không có đâu đường khắc xem ở ngươi lớn lên so kiệt phu thuận mắt phân thượng buồn tiểu thư đưa ngươi một câu đầu năm nay không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo ngươi tự giải quyết cho tốt đi nghe vậy Kiệt Phu tức giận đến xem thường đều nhảy ra tới, hắn căn bản không nghĩ cùng nàng nhiều lời, lập tức huy động tám chỉ vòi lại lần nữa hướng tới nàng tập kích qua đi. Ma liên ở nàng nghiêng người tránh thoát tiếp theo nháy mắt, Kiệt Phu là thoáng chốc hướng tới nàng lại lần nữa phun ra nồng đậm, tản ra ghê tởm hương vị ăn mòn mực nước, chút nào không để ý tới nàng phía sau lại là một mảnh máy móc tang thi sở tại. Thập tuyết thanh không có dự đoán được Kiệt Phu ở bị đường khắc cảnh cáo sau. Thế nhưng còn dám đối đường khắc máy móc tang thi xuống tay, hơn nữa kiệt phu lần này phun ra mực nước là hoàn toàn đem nàng đường lui cấp phong bế, cho nên nàng căn bản không có thể tránh thoát đi. Hạnh đến nàng đã sớm dùng tinh thần lực đem chính mình che chắn lên, bằng không thật sự bị kiệt phu kia tanh hôi bạch thuộc mực nước phun vẻ mặt, nàng tuyệt đối sẽ tâm tắc đến không được. Mà liên ở nàng tự mình ghét bỏ là lúc. Thẩm Tuyết Thanh cảm thấy phía sau đánh út lại một cổ làm nàng tim đập nhanh không thôi dậy đặc nguy hiểm hơi thở. Chương 279 thăng cấp bản chương cá quái. Phát hiện phía sau đánh út lại nguy hiểm hơi thở, Thẩm Tuyết Thanh thần sắc bất biến, đung chốc một chân đi phía trước đập đi. Chỉ thấy lưu một chút, Thẩm Tuyết Thanh liền biến mất tại chỗ, nàng lại lần nữa xuất hiện là lúc, cũng đã ở 10 mét ở ngoài, mà nàng vừa mới nơi địa phương đột nhiên bộc phát ra một cổ lóa mắt đến cực điểm quan mang. ngay sau đó truyền đến một cái đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Cảm nhận được nổ mạnh chỗ truyền đến nồng đậm quang ám song hệ năng lượng hơi thở, thẩm tuyết thanh mày đẹp hơi trọn, tất mâu hiện ra nhẹ nhẹ kinh ngạc chi sắc, đường khác thế nhưng là song hệ dị năng giả, hơn nữa vẫn là quang ám song hệ dị năng, chỉ sợ thế nhân cũng không thể tưởng được đường khác như vậy chuyện xấu làm thẫn, tội ác trồng chất gia hỏa thế nhưng sẽ có được chữa khỏi quang hệ dị năng đi, thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt ta. Quả nhiên, thế gian này không có thuộc tính làm ác hoặc thiện dị năng, chỉ có lựa chọn thiện ác nhân tâm. Nói như vậy, quan hệ cùng ám hệ dị năng là tương khắc, nhưng đường khắc lại hoàn mỹ đem này hai loại dị năng lợi dụng lên. Lợi dụng này tương khắc lại có thể ở nào đó đặc thù thời khắc bảo trì cân bằng đặc tính, chế tạo ra một thất hành liền nổ mạnh năng lượng bom. Bất quá, đường khác thế nhưng có thể đem kia năng lượng bom quang ám khí tức đều ẩn ngấp lên, không sai biệt lắm đến gần rồi. nàng mới có thể phát hiện bởi vậy có thể thấy được đường khác tự thân tinh thần lực cũng là không yếu nhìn thấy ở nàng phía sau cách đó không xa mấy chục chỉ tứ dai máy móc tang thi bị nổ bay đi ra ngoài xác chết còn đều chia năm xẻ bảy bộ dáng ngay cả kiệt phu nổ bắn ra đi ra ngoài mực nước cũng đều ở nổ mạnh trung biến mất không thấy thẩm tuyết thanh đáy mắt hiện lên một mạt tim đập nhanh may mắn nàng vừa rồi trốn đến mau bằng không vừa mới ở vào nổ mạnh trung ương nàng chỉ sợ không có gì kết cục tốt đi Thấy thẩm tuyết thanh thế nhưng có thể né tránh hắn tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị năng lượng bom, đường khắc đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt tá mang, khỏe môi lại treo một mặt giống như thưởng thức độ cung, nói, đây là không gian thuần gì. Tiểu mỹ nhân, ngươi quả nhiên lợi hại. Thấy đường khắc vẫn như cũng là một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, thẩm tuyết thanh trong lòng đối hắn kiêng kỵ càng sâu, nàng nhưng không cho rằng năng lượng bom sẽ là hắn át chủ bài. Trên mặt lại là một bộ không ủng hộ hơi mang một chút khinh thường thần xác, tấm tác, không thể tưởng được đường đường xạ tản giáo giáo chủ thế nhưng cũng sẽ làm đánh lén như vậy để tiện chuyện vô sỉ a. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi lời này nhưng không đúng, quá trình cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả, không phải sao. Đường khác nhướng mày nói, nghe vậy, thẩm tuyết thanh hừ lạnh một tiếng, thân mình một bên, liền nháy mắt di động tới rồi 10 mét có hơn. không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy nàng vừa mới nơi địa phương lại buộc phát ra một đạo nóng cháy lóa mắt qua mang đường khắc gia hỏa này quả nhiên đủ vô sỉ tàn nhẫn a nhìn thấy đường khắc cùng thẩm tuyết thanh chi gian một bộ hữu hảo nói chuyện với nhau bộ dáng hai người đều không hề có đem hắn để vào mắt kiệt phu cái mặt già kia vặn vẹo đến đáng sợ thẹn quá thành giận nói đường khắc lao phu không phải nói không cần ngươi ra tay hỗ trợ sao nàng là ta con mồi Nhìn thấy Kiệt Phu như thế thô bạo bất kính lớn tiếng kêu to tên của hắn, Đường Khắc đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt tâm u, trên mặt thần sắc lại là thập phần đạm nhiên, "Kiệt Phu giáo thụ, tiểu mỹ nhân thực lực so ngươi cao hơn quá nhiều, vẫn là từ ta tới giải quyết rất đi. Bất quá, ngươi nên sẽ không nhìn không ra tiểu mỹ nhân vẫn luôn ở chơi người chơi đi." Phần 230. Nghe vậy, Kiệt Phu sắc mặt càng thêm giữ tợn vài phần, cả giận nói, "Không, có khả năng Thực lực của nàng căn bản là so ra kém ta, nếu không phải ngươi chặn ngang một chân, lão phu đã sớm nàng cấp bắt. Nhìn thấy kiệt phu cùng đường khắc phát sinh mâu thuẫn, thẩm tuyết thanh cũng không có vô sỉ tiến lên đánh lén, mà là thập phần đạm nhiên tự nhiên nhìn bọn họ lẫn nhau xé, đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt vừa lòng quan mang, xem ra nàng tinh thần ám chỉ thấu hiệu A. Hắn rõ ràng là hảo tâm giúp hắn một phen, nhưng hắn lại như thế không biết điều, đường khác trong lòng cũng coi chút bực. Bối tay sau này lui một bước, đôi mắt híp lại, lạnh giọng cảnh cao nói, Kiệt Phu, ba phút, nếu là ngươi không thể ở ba phút bắt nàng, ngươi liền không cần lại ra tay. Kiệt Phu tức khắc nâng cầm lên, ngự khí cao ngạo nói, ba phút liền ba phút, vậy là đủ rồi. Nói xong, Kiệt Phu ánh mắt khói mù nhìn trầm trầm thẩm tuyết thanh xem, sau đó đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy hắn bạch tuộc thân phẳng phất khí cầu nháy mắt bành trướng lên. bành trướng lúc sau hình thể ước chừng là phía trước bạch tuộc thân gấp 10 lần có thừa, mập mạp mập mạp bạch tuộc thân đều mau đem toàn bộ tây sườn khống chế thất chiếm đầy nhìn thấy hàn lâm thần cùng máy móc tang thi chiến đấu không gian đều bị kiệt phu bạch tuộc thân chiếm đi thẩm tuyết thanh khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút tuy rằng nàng đoán được kiệt phu rất có khả năng cất giấu đại chiêu chính là này đại chiêu nên sẽ không chính là biến đại đi thấy hàn lâm thần tuy rằng một thân chật vật lại không có sinh mệnh nguy hiểm Thẩm tuyết thanh lúc này mới mày đẹp khơi màu, chiều kiệt phu ném đi một cái khinh miệt khinh thường ánh mắt, nói, biến đại bạch tuộc quái chẳng lẽ liền không phải bạch tuộc quái sao? Thiết, ấu trĩ, mà đường khắc cũng ghét bỏ nhữ nhữ mày, bàn tay vung lên, dư lại còn tồn tại máy móc tang thi tất cả đều vây quanh hắn chung quanh, đem hắn cùng kiệt phu ghê tẩm bạch tuộc xúc tu cấp cát ra. Thấy thẩm tuyết thanh thế nhưng còn như thế kiêu ngạo, kiệt phu giận cực phản cười, nói. cũng dám coi khinh lao phu ừ hiện tại khiến cho ngươi kiến thức kiến thức ngũ giai bạch tuộc vương uy lực nghe vậy thẩm tuyết thanh bíu môi thần xác nhàn nhạt nói ai nha ta rất sợ hãi a ừ có bản lĩnh liền tới bắt ta a thấy thế kết phu đột nhiên hút một hơi sắp chiếm man khống chế thất màu đỏ sẫm xúc tu thoáng chốc biến thành ám hát sắc tiện đà sở hữu xúc tu giác hút tất cả đều phun ra cực có ăn mòn tính mực nước Toàn bộ tây Sườn khống chế thất đều nhiễm tản ra tanh hôi hơi thở mực nước. Hơn nữa, nhỏ giọt trên mặt đất mực nước phảng phất bị đun nóng dường như, không ngừng bốc hơi ra thanh hát sắc khí thể. Bất quá mấy tức chi gian, toàn bộ tây Sườn khống chế thất đều bị thanh hát sắc khí thể cấp chế mãn. Nhìn thấy tứ dai máy móc tăng thi ở thanh hát sắc khí thể hạ lộ ra sâm sâm bạch cốt, Kiệt phu vô cùng đắc ý nhìn về phía thẩm tuyết thanh, ngựa khí tràn ngập hát y âm chắc chắc nói. Ta bạch tuộc kịch độc tràn ngập toàn bộ không chế thất, liền tính ngươi có thể thuấn di lại như thế nào? Còn không phải giống nhau ở độc khí bao phủ phạm vì sao? Hừ, ta xem ngươi tinh thần phòng ngự cháo có thể ngăn cản bao lâu? Nhìn thấy hướng nàng phun ra lại đây mực nước cùng bốc hơi lên thanh hát sắc khí thể đều đang không ngừng ăn mòn nàng tinh thần lực phòng vũ cháo. thật tuyết thanh nhướng mày nhìn về phía vẻ mặt đắc ý kết phu, hãn bạch tuộc độc khí thế nhưng liền cao thâm khó đoán tinh thần lực đều có thể ăn mòn chân không được hắn sẽ lộ ra như vậy tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Chỉ là, Thẩm Tuyết Thanh chuyển mắt nhìn về phía Tránh ở góc chỗ sắc mặt có chút phát thanh, hiển nhiên tâm tình có chút không song đường khác, vốn là không tồi tâm tình tức khắc lại hảo vài phần. ngựa Khí mãn hàm đồng tình nói, "Đường khác, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a." Tấm Tắc, "Ngươi xác định như vậy ngu xuẩn vô chi kiệt phu thật sự có thể cho ngươi muốn đồ vật sao?" Nghe vậy, Đường Khắc vốn là tối tăm sắc mặt tức khắc lại ác liệt vài phần, ánh mắt lạnh lùng liếc hướng thẩm tuyết thanh, nói, đây là bản giáo chủ sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Tuy rằng đường Khắc như vậy nói, nhưng hắn trong lòng lại sớm đã đem kiệt phu mang cái máu chó phun đầu, là, hắn bạch tuộc kịch độc là rất lợi hại, nhưng vấn đề là hắn kịch độc không chỉ có liền hắn ám hệ phòng ngự cháo đều ăn mòn không được, càng đừng nói hắn quan hệ phòng ngự cháo. mà kia liền ý nghĩa kiệt phu bạch tuộc kịch độc giống nhau không làm gì được thân hữu cụ mười hệ dị năng thẩm tuyết thanh thấy thẩm tuyết thanh cùng đường khác thần sắc đạm nhiên ở trước mặt hắn đánh đố thậm chí còn nói hắn ngu xuẩn vô tri tựa hồ căn bản không sợ hai hắn bạch tuộc kịch độc kiệt phu trên mặt đắc ý bông chốc tan đi trong lòng dâng lên bất an nhưng lời nói lại vẫn như cũ thập phần kiêu ngạo thẩm tuyết thanh ngươi đây là sợ hai đến hổ ngôn loạn ngữ khắc khắc chỉ cần ngươi quỳ xuống tới cầu ta Không chuẩn lão phu tâm tình một hảo, liền thả ngươi một con ngựa. Ta chính là nói cho ngươi, lão phu bạch tuộc kịch độc chính là có thể đem người kia trương gương mặt đẹp ra cấp ăn mòn thành một đống thịt nát nga. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu, trào phúng nhìn đường khắc liếc mắt một cái, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, tinh thần lực phòng ngự cháo nháy mắt tan đi, một giọt ô hắc đến cực điểm mực nước rừng ở nàng đầu ngón tay thượng lại nháy mắt biến thành trong suốt trong suốt bọc nước. Thấy thế! thế Kiệt phu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn, sao có thể? Người rốt cuộc chơi cái gì quỷ kế? Ta bạch tuộc kịch độc như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh oai hoài đầu, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, ánh mắt vô tội thiên chân liếc hướng kiệt phu, ngữ khí mang theo một chút khó hiểu nói, quan hệ dị năng không chỉ có có chứa khỏi công hiệu, còn có tinh lọc ô vật kỳ hiệu. Ngươi thân là em mở quốc nhất lợi hại khoa học giáo thụ, ngươi nên sẽ không không biết đi. Quan hệ tinh lọc. Kiệt Phu tức khắc vẻ mặt dại ra, sắc mặt từ màu đỏ biến màu xanh lá, lại từ màu xanh lá biến thành màu đỏ, tiện đa từ màu đỏ biến thành màu đen. Thẹn quá thành giận đã không đủ để hình dung hắn lúc này không song tâm tình, chỉ cảm thấy chung quanh mọi người đều ở cười nhạo hắn ngu xuẩn. Hắn thế nhưng quên mất Thẩm Tuyết Thanh còn có quan hệ dị năng, mấy hắn còn bày ra một bộ đắc ý rào rạt, tính săn trong lòng buồn cười thần sắc. nghĩ vậy, Kiệt Phu sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Ánh mắt giữ tợn nhìn trầm chằm hướng thẩm tuyết thanh, đều do thẩm tuyết thanh, nếu không phải nàng phía trước vẫn luôn dùng kim hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng cùng hắn đánh nhau, cố ý mê hoặc hắn, hắn lại sao lại quên như vậy chuyện quan trọng. Tố vật Nhớ tới thẩm tuyết thanh đề cập từ ngữ, kết phu bộ mặt vặn mèo lên, phải biết rằng kia bị hắn lấy ra gen bạch tuộc vương chính là hắn hy sinh suốt một chi mười người tứ giai dị năng tiểu tổ mới bắt được, hắn bạch tuộc kịch độc là như vậy ghê gớm tồn tại. Thế nhưng bị nàng nói vì ấu vật, quả thực là khinh người quá đáng, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngươi cho rằng kẻ hèn quan hệ dị năng là có thể chống đỡ được ta bạch tuộc kịch độc sao. Ngu xuẩn. Kiệt phu ánh mắt âm trầm tích thủy tung ra một câu sau, sắc mặt nháy mắt biến thành giống như mực nước giống nhau nhan sắc, đột nhiên mở miệng, một cổ tanh hôi đến cực điểm màu đỏ đen chất lỏng hình dạng giống như phi mũi tên, tốc độ kỳ mau chiều thẩm tuyết thanh phung đi. Phát giác kia màu đỏ đen chất lỏng tản mát ra làm nàng tim đập nhanh hơi thở, thẩm tuyết thanh mày đẹp nhận lại, thân mình chật lóe. bất quá nửa tức chi rằng cũng đã thuấn di đến một cái khác phương hướng. Chính là làm thẩm tuyết thanh ngoại ý muốn chính là, kia chi kịch độc phi mũi tên thế nhưng lại hướng tới nàng bay lại đây. mươi 281 cục đá hạ bà con chim, chỉ thấy kia chi màu đỏ đen chất lỏng biến thành phi mũi tên thế nhưng đột nhiên vừa chuyển phương hướng. Lại chiều thẩm tuyết thanh nơi phương hướng bay đi, tốc độ còn kỳ mau, nàng chỉ có thể lại lần nữa thuấn di đến một cái khác địa phương. Phun ra màu đỏ đen chất lòng sau, kiệt phu sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống dưới, trên mặt càng là nhiều rất nhiều dữ tợn nếp nhăn, mà mới vừa rồi nhị độ bảnh trướng lên bạch tuộc thân thể càng là trợn co rút lại, cuối cùng biến thành một đôi gà luộc đùi người. kiệt phu chút nào không để ý tới hắn lúc này lỏa buôn trạng thái, mà là ánh mắt đắc ý nhìn về phía thẩm tuyết thanh. Ngự khi âm chắc chắc nói, đây chính là ta đòn sát thủ, chỉ cần nó một ngày không bắn trúng mục tiêu, nó liền sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Trốn A. Có bản lĩnh ngươi liền trốn cả đời. Thấy kiệt phu lại là một bộ tiểu nhân đắc trí thần sắc, thập tuyết thanh đôi mắt hơi hơi nheo lại, đột nhiên thuấn di đến đường khắc nơi phương hướng, không có gì bất ngờ xảy ra tao ngộ tới rồi đường khắc tập kích, nhưng kịch độc phi mũi tên lại bị nàng mang theo cỏ qua bảy tám chỉ tứ dai máy móc tăng thi. Nhìn thấy kia bị cọ đến tám chỉ tứ dai máy móc tang thi nháy mắt thi cốt vô tổn, chỉ còn lại có tám viên lóe sáng tinh hạch. thẩm tuyết thanh trước mắt sáng ngời, thừa dịp đường khác không có phản ứng lại đây, tay nhỏ vung lên liền đem kia tám viên tinh hạch thu vào không gian. Sau đó, thẩm tuyết thanh lại tiếp tục trò cũ trọng thi, chút nào không để ý tới sắc mặt bỗng chốc lại biến âm trầm kết phu, càng thêm không để ý tới không ngừng đối nàng hạ độc thủ đường khác, bất quá một phút thời gian. Bảo hộ đường khắc mấy chục chỉ tứ dai máy móc tang thi cũng chỉ dư lại mười mấy chỉ. Hơn nữa, kia dư lại mười mấy chỉ máy móc tang thi vẫn là bị đường khắc dùng ám hệ dị năng hộ ở sau người, lúc này mới còn tồn tại. Làm lơ rớt đường khắc càng thêm âm trầm sắc mặt, thập tuyết thanh tâm tình cực hảo đem kia mấy chục viên tinh hoạch thu vào không gian, đương nhìn thấy kia chi tam chỉ phẩm chất màu đỏ đen phi mui tên hiện giờ chỉ còn lại có nhị chỉ lớn nhỏ. nàng tức khắc ý vị thâm trường nhìn về phía kiệt phu tiện đà ở hắn tối tâm nhìn chăm chú hạ khỏe môi lộ ra một mạt không có hảo ý độ cung bắt trước hắn mới vừa rồi âm chắc chắc ngữ khí đối với khuôn mặt lại lần nữa bắt đầu vặn vẹo kiệt phu nói kiệt phu không biết này lợi hại đến cực điểm bạch tuộc kịch độc có thể hay không đối với ngươi tạo thành thương tồn đâu nghe vậy kiệt phu đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt kinh hoàng thất thố chi sắc nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh lại cười lạnh nói Này chi kịch độc phi mũi tên chính là ta chính mình phát ra tới, sao có thể sẽ thương đến ta? Nga, không thể thương đến A. Nghe vậy, Thập tuyết thanh lộ ra một mặt tiếc nối chi sắc, tiện Đa thực mau lại lộ ra không sao cả thần sắc, nói, không gây thương tổn liền không gây thương tổn, bất quá ta còn là rất tò mò, làm sao bây giờ? Nói vậy ngươi là sẽ không để ý làm một chút ta thực nghiệm tiểu bạch thử đi. Thầm tuyết thanh nhưng không có xem nhẹ rất kiệt phu lúc này không song thân thể chẳng huống, giống như người khác hình thời điểm lực phòng ngự chính là cực kỳ bạc nhược, ít nhất so với hắn bạch tuộc khi nhược nhiều. Bởi vậy, nàng nhưng không quá tin tưởng lấy hắn lúc này suy yếu thân thể có thể ngăn cản được trụ kịch độc phi mũi tên thương tổn. Hơn nữa, chẳng sợ hắn có thể ngăn cản được trụ. Nói vậy kia tốc độ cực nhanh phi mũi tên cũng có thể ở trên người hắn xuyên thủng ra vài đạo miệng mau tới. Nghe vậy. Kiệt phu trong lòng tức khắc là vừa sợ vừa lo, không khỏi phẫn nộ quát, ngươi dám. Nhìn thấy kiệt phu thần sắc, thẩm tuyết thanh trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, đột nhiên thân mình chật lóe, nháy mắt vọt đến kiệt phu phía sau. Chỉ thấy kia chi phi mũi tên bóng chốc vừa chuyển, hướng tới kiệt phu bay nhanh lại đây, sau đó quả thực từ hắn cái bụng trô vẫn luôn xuyên thủng đến phía sau lưng, tiếp tục chiều thẩm tuyết thanh bay qua đi. liếc thấy kiệt phu thế nhưng không có bị thăng cấp bản bạch tuộc kịch độc ăn mòn thành bạch cốt thẩm tuyết thanh có chút thất vọng đĩu môi bất quá đương nhìn thấy kiệt phu bị xuyên thủng miệng vết thương thế nhưng không có khỏi hẳn ngược lại vẫn luôn duy trì chảy ra màu đỏ đen sền sệt chất lỏng tâm tình của nàng tức khắc hảo lên nàng vốn đang phiền não hắn có thể tự lành thể chứ không thể tưởng được hắn thế nhưng chống đỡ không được nhà mình kịch độc ăn mòn thật đúng là một chuyện tốt ta đau nhức nháy mắt thổi quét toàn thân thần kinh Kiệt phu vốn là tái nhợt sắc mặt lúc này là hoàn toàn bạch thành giấy trắng. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh lại lần nữa thuấn di đến hắn trước người. Hắn sợ tới mức mồm mép đều run run đi lên. Bất chấp đau nhức mang đến co rút. Vội vàng hướng đường khắp tiến lên. Một bên hướng một bên, cao giọng hồ. Giáo chủ đại nhân, cứu ta à. Không thể không nói. Đương nhìn thấy kiệt phu run rẩy gà lột ngông. Hướng đường khắp nơi phương hướng lỏa buôn quá khứ cực kỳ cay đôi mắt hình ảnh. Thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy nàng nhất quán biêu hãn dạ dạy thế nhưng có quay cuồng dấu hiệu, tấm tác, không có hảo dáng người thế nhưng còn dám ra tới loại buôn, thật đúng là không biết xấu hổ a. Nhưng mà, còn không có chờ thẩm tuyết thanh nhìn thấy kiệt phu rốt cuộc là tránh ở đường khắc phía sau tìm kiếm che chở, vẫn là nhào vào đường khắc trong lòng ngực tìm kiếm yêu quý, một đồ hình người tưởng cao chắn nàng trước mặt. Tinh thần lực tìm được kiệt phu tránh ở đường khắp phía sau cùng với kia chi phi mũi tên lại bay lại đây. Thẩm Tuyết Thanh mày đẹp đống chốc nhíu lại, một phen giữ chặt người tưởng hướng bên cạnh chợt lóe, tránh thoát phi mũi tên tập kích. Lúc này mới thần sắc có chút không vui kháng nghị nói, A Hàn, ngươi ngăn trở ta. Thấy nàng thế nhưng còn muốn thăm dò đi xem, thật vất vả đem mười chỉ máy móc tang thi hoàn toàn đánh cho tàn phế chạy tới Hàn Lâm Thần khuôn mặt Tuấn Tú nháy mắt lạnh leo xuống dưới, cắn răng nói, A Thanh. muốn xem liền xem ta không được xem những người khác bọn họ đều không có ta lớn lên soái nghe được hắn kia đúng lý hợp tình lời nói thẩm tuyết thanh khỏe miệng hung hăng chịu chịu yên lặng đem hàn lâm thần lại hướng bên cạnh trận lóe tránh thoát triển người kịch độc phi mũi tên cùng với đường khắc tập kích tiện đà nàng vẻ mặt vô ngữ nhìn về phía hắn toàn bộ khống chế thất đều ở nàng tinh thần lực bao phủ dưới chỉ cần nàng muốn biết hắn căn bản ngăn không được được không hơn nữa Nàng đôi mắt không hạt, tự nhiên nhìn ra được tới, bọn họ đều không có hắn xoái, nhưng vấn đề là, hắn vì cái gì muốn cùng kia hai chỉ nhân trà so xoay A? A hàn ghen não động thật là càng ngày càng kỳ ba. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh niên lạng trận trắng mắt, nói ta lại không phải thẩm mỹ quan có vấn đề, sao có thể sẽ coi trọng kia một đôi gay A? Còn có, bây giờ còn có một chi phi mũi tên ở đuổi theo ta đâu, ngươi liền không thể không hướng ta bên người thấu sao? Phần 231 Nghe được thẩm tuyết thanh giải thích, hàn lâm thần tức khắc vừa lòng dơ dơ lên khỏe môi, thấy kiệt phu kinh trốn hảo, lúc này mới tránh ra thân mình, ngựa khí lại là thập phần kiên định, không thể. Ta đời này đều sẽ dính ở á thanh bên người, ngươi đừng nghĩ ném ra ta. Nghe vậy, lại liếc thấy hắn đáy mắt sâu thẳm lạnh lẽo, thẩm tuyết thanh mày đẹp nhăn lại, vì cái gì nàng tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý đâu. Hắn nên không phải là đã biết nàng chuyến này chân chính mục đích đi. Chính là, sao có thể? Nàng căn bản không có lộ ra quá chỉ tự vài câu A. Thấy nàng vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, hàn lâm thần không khỏi nhớ tới đêm qua thẩm thần tịch nói với hắn lời nói, trong lòng áp xuống lửa giận tạch một chút liền lại thiêu đốt lên. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy A Thanh gần nhất thái độ có chút vấn đề, nhưng hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. nàng thế nhưng tưởng bỏ qua một bên chính hắn một người đi mạo hiểm quả thực là vô tình vô sỉ vô cớ gây rối đến cực điểm suy tư trong lúc thấy kia chi kịch độc phi mũi tên trước sau như một chấp nhất cuốn lấy nàng mà hàn lâm thần càng là một bộ ta sớm biết rằng người đánh cái quỷ gì chủ ý tức giận chi sắc thẩm tuyết thanh trong lòng cũng có chút chọc giận đột nhiên bước ra một cái màu ngân bạch kim loại cái chai nháy mắt liền đem kia kịch độc phi mũi tên cấp thu vào bình nội Thiện đà tốc độ cực nhanh đắp lên nắp bình thấy thế tránh ở đường khắc phía sau kiệt phu tức khắc là không dám tin tưởng chừng lớn lao mắt têu lên trói thai sao có thể ngươi ngươi vì cái gì có thể đem ta bạch tuộc kịch độc phi mui tên thu hồi tới bởi vì không biết hàn lâm thần rốt cuộc là ra vẻ mê hoặc vẫn là xác thật đã biết nàng sở đánh chủ ý chột dạ thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc có chút thẹn quá thành giận nhưng nàng rồi lại không thể đem chính mình lửa giận hướng hắn phát ra tới Đỡ phải hắn cho rằng nàng chuẩn dạ. Vì thế, thẩm tuyết thanh liền quyết đoán đem lửa giận phát tiết ở kiệt phu trên người, hư lệnh một tiếng, nói, như thế nào không có khả năng. Đừng tưởng rằng ai đều cùng ngươi giống nhau vô năng phê tải. Kỳ thật, cái kia kim loại cái chai là thẩm thần tịch ở mới vừa rồi đãi quá dầu máy tăng thêm thất nhìn chúng. Hắn đã sớm phát hiện cái này trên phi thuyền rất nhiều tài chất đều thập phần cứng cỏi đặc biệt, cho dù là ngũ giai dị năng đều phá hư không được. Vì thế, hắn liền tưởng đem cái này kim loại cái chai cầm đi nghiên cứu một chút, nhìn xem trong đó rốt cuộc pha cái gì hy hữu kim loại, mới đưa đến này có được như thế cứng cỏi đặc tính. Bởi vì thẩm thần tịch không có không gian dị năng, mà hắn lại cùng hàn lâm thần không đối bàn, vì thế hắn liền đem nhìn chúng ngoạn ý đều ném tới thẩm tuyết thanh trong không gian. Sau lại, đương thẩm tuyết thanh phát hiện kiệt phu phun ra mực nước đều ăn mòn không được khống chế trong phòng vật phẩm khi. Nàng liền nghĩ tới lấy trên phi thuyền kim loại phẩm tới đối phó kiệt phu bạch tuộc kịch độc. Bất quá, nàng cũng không thể tưởng được, tùy tiện một cái kim loại cái chai là có thể đem kiệt phu thăng cấp bản kịch độc cấp thu. Ngươi, ngươi đáng giận đến cực điểm. Kiệt phu bị thẩm tuyết thanh tức giận đến thân mình đều run run đi lên. Thấy kiệt phu đã không có uy hiếp, cùng hắn đấu võ mồm cũng không có gì cảm giác thành hiểu. Thẩm tuyết thanh chuyển mắt nhìn về phía che chở kiệt phu đường khác, ý vị thâm trường nói. Nguyên lai đường giáo chủ hảo này một ngụm a. Tuy rằng ta đối đồng tính cũng không có cái gì thành kiến, bất quá, ngươi khẩu vị cũng quá nặng đi. Nghe được thẩm tuyết thanh kêu ý có điều chỉ lời nói, đường khác cùng kiệt phu đều đều đêm đen mặt, hai người đều theo bản năng rời xa đối phương, đáy mắt đều cực nhanh hiện lên một mặt ghét bỏ chi xác. Mà nhưng vào lúc này, thẩm tuyết thanh bỗng chốc thân mình chật lóe, trực tiếp xuất hiện ở kiệt phu phía sau. loé hàn mang sắc bén huyết nguyệt đao nháy mắt hướng kiệt phu cổ chém tới. Đường nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh thân hình biến mất tại chỗ là lúc, Đường khắc liền ám đạo một tiếng không ổn, hắn nháy mắt cảnh giác lên, sợ nàng sẽ đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, tiện đà hung hăng chiều hắn thọc một đao. Nhưng ngay sau đó hắn liền sắc mặt đột biến, đột nhiên xoay người nhìn về phía phía sau, lại bị kiệt phu cổ phun ra máu đen cấp bắn vừa vặn. Tuy rằng ám hệ phòng ngự cháo trận kia phun tung tóe lại đây máu đen, Nhưng đường khắc kia trương văn mãn phức tạp ám kim sắc mạch là khuôn mặt vẫn là hoàn toàn tối tăm xuống dưới, vì lung lạc kiệt phu, hắn chính là tiêu phí giá cao tiền, hơn nữa, vì đem kiệt phu từ trạch tây thị vận ra tới, hắn chính là hy sinh không ít thực lực xuất sắc tiểu đệ. Chỉ cần kiệt phu còn sống, như vậy hắn hy sinh cùng hao phí đều là đăng giá, nhưng hiện tại kiệt phu lại đã chết, hơn nữa, vẫn là chết ở trước mặt hắn. cái này làm cho hắn phía trước sở hữu hy sinh đều trở thành chê cười cùng lúc đó theo kiệt phu chết đi phân bố ở phi thuyền bốn phía đang ở tìm thẩm tuyết thanh đám người tung tích ngũ giai liệt báo cùng rẻ ớt cũng bông chốc phát ra một tiếng kêu rên tiện đà đột nhiên nổ mạnh lên đi theo bọn họ bên người tứ giai máy móc tang thi cũng bị nổ thành một phấn nguyên lai like lúc trước vì khống chế được rẻ ớt cùng liệt báo ích kỷ kiệt phu không chỉ có ở bọn họ đầu ăn mặc tiểu trung quốc khống chế trang bị còn trang bị nổ mạnh trang bị chỉ cần hắn trái tim đình chỉ nhảy lên bọn họ đầu chung nổ mạnh trang bị liền sẽ lập tức bị kích phát đưa bọn họ nổ thành dập nát ở kiệt phu xem ra nếu là bọn họ chết ở hắn phía trước còn hảo nếu là hắn đã chết bọn họ còn chưa chết tất nhiên là bọn họ hội chủ bất lực đã chết cho hắn chôn cùng cũng là bọn họ xứng đáng có lẽ liền thẩm tuyết thanh đều không có nghĩ đến nàng chẳng qua là làm thịt một cái làm nàng chán ghét đến cực điểm ra hỏa lại thế nhưng thuận tay đem rẻ ở cùng liệp báo cũng thu phủ chương 281 trăm điên cuồng đường khắc đường khác rốt cuộc bảo trì không được phía trước bình tĩnh ngự khi âm lanh cắn răng nói thẩm tiểu thư quả nhiên có tâm cơ thẩm tuyết thanh ghét bỏ đem kiệt phu đầu ném hồi cấp đường khắc ngự khi vô tội nói kỳ thật ta chẳng qua là tưởng thí nghiệm một chút đường hắn đầu bị chém rất sau có thể hay không lại lần nữa khép lại lên mà thôi ta cũng không thể tưởng được kiệt phu thế nhưng sẽ như vậy dễ dàng đã bị ta lộng chết thật đúng là tội lỗi a khu ta một không cẩn thận liền đem ngươi tầm can bảo bối lao tình nhân cấp lộng chết ngươi nên sẽ không thực giận ta đi lúc trước ở trạch tây ngầm viện nghiên cứu thời điểm ký ức thiếu hụt nàng đối thời khắc muốn đem nàng giải phẫu kiệt phu nhất sợ hãi cùng chán ghét hơn nữa trạch tây ngầm viện nghiên cứu rất nhiều nghiên cứu hạng mục đều mất đi nhân tính làm nàng cực kỳ ghê tẩm cùng trái tim băng giá bởi vậy thẩm tuyết thanh trước nay không nghĩ tới muốn phóng kiệt phu một con đường sống nàng phía trước hành động bất quá là vì trêu chọc hắn thôi thấy thẩm tuyết thanh lần nữa dâm hắn điểm mấu chốt đường khác càng thêm âm trầm vài phần giận cực phản cười nói thẩm tiểu thư ta thực tức giận đâu bằng không liền bắt ngươi mệnh tới bồi thường ta đi thẩm tuyết thanh thân mình chật lóe đông chốc thuấn di đến hàn lâm thần trước mặt chém ra một cái tinh thần lực phòng ngự cháu hộ ở trước mặt hắn nói muốn ta mệnh sao ai khó mà làm được ta mệnh quý giá đâu cũng không phải là ngươi lão tình nhân kiệt phu có thể so sánh theo tình báo nói đường khác là cái đồng tính luyến ái đáng tiếc hắn người yêu đồng tính lại ở tận thế bùng nổ thời điểm biến thành tang thi cuối cùng còn bị hắn thân thủ giết chết chính là đương hắn phát hiện có chút tang thi thăng cấp sau sẽ trở nên thông minh thậm chí còn sẽ có được một chút nhân tính sau hắn liền lâm vào thật sâu tự mình chán ghét bởi vì là chính hắn thân thủ đem chính mình người yêu giết chết nói cách khác là hắn thân thủ đem chính mình khả năng khôi phục bình thường người yêu thân thủ giết chết bởi vậy đường khắc dần dần liền hắc hóa đối cái này làm hắn đau thất tình người tận thế cũng tràn ngập cựu hận theo thẩm thần tịch phân tích hắc hóa sau đường khắc có được nghiêm trọng cao chỉ số thông minh phản xã hội nhân cách chẳng sợ một ngày kia hắn khống chế toàn bộ em mở quốc chỉ sợ mục đích của hắn cũng chỉ bất quá là vì hủy hoại nó thôi đối này thẩm tuyết thanh đối em mở quốc người sống sót thâm biểu đồng tình thẩm tuyết thanh chính là cố ý đem kiệt phu cùng đường khắc xả ở bên nhau bởi vì giống như đường khắc đối hắn người yêu đồng tính rất trung trinh không du chịu đựng không được người khác đối hắn người yêu vị trí mơ ước Nàng mục đích chính là vì chọc giận đường khắc làm hắn mau chóng đem át chủ bài đều vứt ra tới Đỡ phải lãng phí nàng quý giá thời gian. Vốn dĩ, Thẩm Tuyết Thanh đối Ngũ giai dị năng giả còn rất kiên kỵ, chính là ở lộng chết kiệt phu sau, nàng liền bình tĩnh xuống dưới, Ngũ giai dị năng giả sắc thật có chút phiền phước, nhưng còn đến nỗi cho nàng tạo thành quá lớn phiền toái. Bởi vì Ngũ giai kiệt phu quá dễ đối phó, căn bản khởi không đến mài rua tác dụng, cho nên nàng liền đem đành phải đem mài rua chính mình hy vọng đặt ở đường khắp trên người. Thấy Thẩm Tuyết Thanh lần nữa ghê tầm hắn, Đường Khác trong lòng là càng thêm phẫn nộ lên, bất quá hắn lại là càng phẫn nộ liền càng lạnh tính người, cho nên ở đối thẩm Tuyết Thanh sức chiến đấu tiến hành phòng trường sau, hắn trong lòng kỳ thật là có chút muốn lùi bước, rốt cuộc hắn chẳng qua có được xong hệ dị năng, mà thẩm Tuyết Thanh chính là có được 10 hệ dị năng. Chỉ là, đương nhìn thấy thẩm Tuyết Thanh vẫn luôn che ở xuất khẩu khi, Đường Khác liền từ bỏ chạy trốn ý niệm, cái này khống chế thất hiện giờ chính là khống chế ở trong tay hắn. Hơn nữa trên người hắn cao cấp du hành vũ trụ phục chính là này trên phi thuyền cực phẩm, cho dù là chính hắn năng lượng bom liền ở hắn bên người nổ mạnh, cũng không có cách nào đối hắn tạo thành thương tổn. Bởi vậy, có được cực phẩm phòng ngự du hành vũ trụ phục hắn chẳng sợ đánh không thắng thẩm tuyết thanh, cũng tuyệt đối sẽ không đã chịu chút nào thương tổn. Nghĩ vậy, đường khác là hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, từ bên cạnh một con không gian hệ máy móc tang thi trong tay tiếp nhận một cái phòng ngự mũ giáp mang lên. liền lập tức đối thẩm tuyết thanh phát ra công kích, đương nhìn thấy nàng dùng lôi điện ngưng tụ thành huyết nguyệt đao đều không có biện pháp cấp đường khắc tạo thành một kia thương tổn khi, thẩm tuyết thanh rốt cuộc minh bạch hắn vì sao có thể như thế bình tĩnh tự tin, xem ra trên người hắn ăn mặc kia kiện du hành vũ trụ phục là hảo ngoạn ý a, biết đường khắc sẽ không dễ dàng bị nàng lộng chết sau, nàng tức khắc yên tâm vài phần, xuống tay càng thêm tàn nhẫn vài phần, các hệ dị năng là không ngừng chiều hắn công kích qua đi. Đứng ở góc chỗ hàn lâm thần cầm thật chặt nắm tay, đôi mắt màu đỏ tươi thô bạo, cả người tản mát ra lệnh leo hơi thở, tuy rằng thẩm tuyết thanh cũng không có đã chịu chút nào thương tổn, nhưng hắn nội tâm vẫn là tràn ngập phẫn nộ cùng không căm lòng, vì cái gì ở gặp được cường địch thời điểm, luôn là nàng hộ ở trước mặt hắn. Kỳ thật, hắn cũng rất muốn có thể hộ ở nàng trước mặt, vì nàng dọn sạch hết thẻ cặn bã cùng chướng ngại a. Chính là hắn còn chưa đủ cường. chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vì bảo hộ hắn mà ra sức chiến đấu thậm chí bị thương. Hắn thật sự không nghĩ còn như vậy, cho nên hắn muốn biến cường, hắn muốn trở nên càng thêm cường đại, cường đại đến có thể bảo hộ nàng, vì nàng chiến đấu, trở thành nàng trong mắt trong lòng anh hùng tồn tại. Nhận thấy được hàn lâm thần nơi phương hướng truyền đến không ngừng giao động cường hãn hơi thở, chính bông ra tay cùng đường khắc chiến đấu thẩm tuyết thanh thân mình một đốn, lập tức thuấn di đến hắn trước mặt, thần sắc vô cùng kinh hỉ nhìn hắn. A hàn đây là muốn đột phá sao? Chính là, đột nhiên thẩm tuyết thanh mày đẹp nhăn lại tới, đột nhiên cấp hàn lâm thần bố trí một cái lóe lóe mắt màu bạc phòng ngự cháo, tiện đà ánh mắt lạnh băng nhìn về phía đường khác, gia hỏa này cũng dám đối nàng A hàn xuống tay, thật là quá đáng giận. Hàn nếu là đánh gãy A hàn thăng cấp, làm A hàn bị thương làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh liếc hướng đường khắc ánh mắt nháy mắt âm u xuống dưới, Từ thượng một hồi hàn Lâm thần thiếu chút nữa bị an cách giết chết lúc sau, nàng trong lòng liền vẫn luôn nghẹn một ngụm ác khí, chẳng sợ an cách bị nàng lộng chết, nàng trong lòng ác khí cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Mà hiện giờ đường khắc hành vi càng là làm nàng liên tưởng nổi lên ở trạch tây bảo tồn mà tưởng thành trước phát sinh làm nàng sợ hãi từng màn, dẫn tới tâm tình của nàng là nháy mắt liền ác liệt vài phần. Tâm tình ác liệt thẩm tuyết thanh tức khắc không hề giữ lại, kỳ dị năng lượng hơi thở đống chốc tả ra Đột nhiên hình thành một cái thật lớn đường kính đạt 2 mét tả hữu năng lượng nắm tay, tiện đà đối trang bức đường khắc cuồng tấu qua đi. Vốn đang thập phần bình tĩnh trở thẩm tuyết thanh nắm tay đường khắc không biết vì sao, cảm thấy trong lòng đột nhiên buốc lên khởi nguy hiểm cảm giác bất an, hắn đột nhiên nghiêng người liền muốn tránh qua đi, ai ngờ lại phảng phất bị cái gì sền sệt địa phương cấp chế trụ thân hình. Bị chế trụ thân hình đường khắc vì thế đã bị thật lớn nắm tay không ngừng ngoan tấu lên. Đương cường đại đánh sâu vào đánh út lại khi, an mặc phòng ngự du hành vũ trụ phục đường khắc trong lòng tràn ngập kinh hãi, mang mũ giáp, văn mãn phức tạp ám kim sắc mạch lạc trên mặt lộ ra kinh hãi chi xác Phải biết rằng, chẳng sợ đứng ở chính mình chế tạo năng lượng bom trước mặt, hắn đều sẽ không bị thương, chính là hiện tại hắn lại cảm giác được đánh sâu vào thật lớn lực lượng cùng với làm hắn kinh ngạc đau đớn. Cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều đã chịu công kích mãnh liệt. Đường khác đáy mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng, mà đương năng lượng nắm tay lại lần nữa tấu xuống dưới sau, hắn không thể không tâm tắc sợ hãi thừa nhận, cái kia thật lớn năng lượng nắm tay xác thật có thể đối hắn tạo thành thương tổn, nên không phải là hắn ăn mặc du hành vũ trụ phục xuất hiện cái gì vấn đề đi. Rốt cuộc cái này du hành vũ trụ phục nghe nói có mấy trăm năm lịch sử, lao hóa dẫn tới mất đi phòng ngự công hiệu cũng là bình thường. Liên ở đường khắc hoài nghi hắn ăn mặc du hành vũ trụ phục có phải hay không ra cái gì vấn đề khi, hắn lại hoảng sợ vạn phần phát hiện bị năng lượng nắm tay dư ba công kích đến kim loại mặt đất thế nhưng vạn bèo biến hình. Nói cách khác, cũng không phải hắn du hành vũ trụ phục ra cái gì vấn đề, mà là thẩm tuyết thanh biến ảo ra năng lượng nắm tay lực lượng quá mức đáng sợ, thế nhưng đem kiên cố vô cùng mặt đất đều tấu hỏng rồi. Phần 232 Nhìn thấy thẩm tuyết thanh sức chiến đấu xa xa vượt qua hắn đánh giá, buồn còn bình tĩnh thập phần đường khắc tức khắc không hề bình tĩnh, hắn thân hình vừa chuyển liền tưởng hướng không chế thất xuất khẩu chạy tới. Ai ngờ đến một cổ mạc danh làm hắn tim đập nhanh hơi thở lại lần nữa chế trụ hắn động tác, vì thế hắn liền lần thứ hai bi kịch bị lượng nắm tay cấp ngoan tấu lên. Nhìn thấy đường khắc ngoan ngoãn đái tại chỗ bị tấu, thẩm tuyết thanh trong lòng tối tăm lửa giận lúc này mới tan đi không ít. Kỳ thật nàng cũng phát hiện nàng gần nhất trạng thái không đúng lắm. Chỉ là nàng lại không nghĩ áp lực chính mình trong lòng lửa giận, khó được nàng hiện tại cường đại rồi lên, căn bản không có tất yếu thật cẩn thận tồn tại. Nàng vẫn luôn nỗ lực cường đại, còn không phải là vì bảo hộ chính mình để ý người, làm chính mình sống được tùy ý trương dương sao. Có thể nói, từ trọng sinh sau, Hàn Lâm Thần cũng đã trở thành thẩm tuyết thanh trong lòng không thể đụng vào nghịch lân. Mà ở cùng hắn thời gian dài ở chung quen biết yêu nhau lúc sau, hàn lâm thần ở nàng trong lòng chiếm cư phân lượng cũng càng ngày càng nặng, thậm chí đã vượt qua nàng chính mình tánh mạng. Đừng nhìn thẩm tuyết thanh ngày thường luôn là khi dễ hàn lâm thần, còn thường thường toát ra ghét bỏ chi sắc, nhưng nàng lại là không cho phép bất luận kẻ nào chân chính khi dễ thương tổn hắn. Kỳ thật, thẩm thần tịch đã sớm nhìn ra thẩm tuyết thanh đối hàn lâm thần chiếm hữu dụng, cho nên ở ghen ghét dưới, hắn mới có thể ngầm thường xuyên hắn. Bất quá, hắn lại trước nay chưa từng chân chính thương tổn quá Hàn Lâm Thần, bởi vì hắn không nghĩ thẩm tuyết thanh khó xử. Thậm chí vì làm thẩm tuyết thanh không cần thường xuyên đem ánh mắt đặt ở Hàn Lâm Thần trên người, cũng vì an toàn của nàng suy nghĩ, hắn còn riêng vì Hàn Lâm Thần chế định biến cường kế hoạch, đỡ phải thẩm tuyết thanh còn phải vì bảo hộ Hàn Lâm Thần mà bị thương. Tỷ không thẩm thần tịch thật sự thập phần ghét bỏ Hàn Lâm Thần, ở hắn xem ra, Hàn Lâm Thần này chỉ xú tang thi e quá thấp. Đang ở phúc trung không biết phúc không nói, còn thường xuyên lo lắng thẩm tuyết thanh sẽ vứt bỏ hắn, quả thực là đầu góc bị cửa kẹp. Bởi vậy, đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh bởi vì hàn lâm thần mà bạo khởi, đối đường khắc ngoan tấu lên khi, thẩm thần tịch thanh tú mặt mày tức khắc thanh lãnh vài phần, hừ, hàn lâm thần này chỉ xú tang thi quả nhiên là nam nhan hỏa thủy A. Vì thế, ba cái giờ sau, đương hàn lâm thần thật vất vả thành công thăng cấp ngũ giai tang thi. Cho rằng hắn có thể đứng ở thẩm tuyết thanh trước mặt bảo hộ nàng thời điểm, hắn lại vẻ mặt đờ đẫn phát hiện, phía trước vẻ mặt kiêu ngạo đường khắc lúc này đang bị thẩm tuyết thanh đơn phương chấn áp ngược đánh. Tuy rằng hắn vẫn luôn biết thẩm tuyết thanh rất lợi hại, nhưng đường phát hiện nàng lợi hại đến căn bản không có hắn chuyện gì, cũng không cần hắn bảo hộ thời điểm. Hàn lâm thần nội tâm rơi lệ đầy mặt, tức phụ quá lợi hại, hắn vẫn luôn bị bảo hộ, quá thương tự tôn làm sao bây giờ. Rất gấp, online lai chờ. Chỉ là, Hàn lâm thần như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn vừa mới mới vừa cầu nguyện muốn một cái triển lãm hắn bạn trai lực cơ hội khi, một cái cơ hội nháy mắt liền bãi ở hắn trước mặt. Biết chính mình trốn không thoát, cũng đánh không lại đường khác lựa chọn tự bạo. Kỳ thật, đường khác đối thế giới này đã sớm đã không có chút nào chờ mong, hắn tồn tại cũng bất quá là vì đem cái này làm hắn thập phần chán ghét thế giới làm hỏng thôi. Hiện tại hắn nếu bị bắt ở. Nói vậy thẩm tuyết thanh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, vô luận là bị nàng hành hạ đến chết mà chết, vẫn là bị nàng dùng tinh thần lực khống chế được trở thành một cái con rối đều không phải hắn muốn. Vì thế, hắn liền quyết đoán lựa chọn tự bạo, cho dù là chết, hắn đều phải đem này một đôi tú ân ái cẩu nam nữ cho hắn trốn cùng. mươi 282 lại lần nữa sinh ly từ biệt. Đúng vậy, đường khác vẫn luôn đều xem thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần không vừa mắt. Chỉ hận không được đưa bọn họ cấp bắt được, sau đó tản nhẫn ngược chết. Vì cái gì hắn bạn lữ biến thành tang thi sau lại là bị hắn giết chết, mà hàn lâm thần lại bị thẩm tuyết thanh vẫn luôn bảo hộ thẳng đến khôi phục lý trí, này không công bằng. Nếu là sớm biết rằng hắn tang cùng cũng có thể một lần nữa khôi phục nhân tính, hắn là tuyệt đối sẽ không đối tang cùng xuống tay, tương phản, hắn sẽ vẫn luôn bảo hộ ở hắn bên người, vì hắn tìm tới ăn ngon thịt người, cho hắn săn thú vô số tinh hoạch. chính là thế giới này không có sớm biết rằng hắn tang cùng đã chết cho nên hàn lâm thần cũng không nên tiếp tục tồn tại hắn hẳn là cùng hắn tang cùng giống nhau chết mới đúng khu không thể không nói thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần ân ái cấp vô số may mắn còn tồn tại độc thân cầu tạo thành một vạn điểm tinh thần thương tổn thẩm tuyết thanh như thế nào đều đoán không được thần sắc bình thản đường khác thế nhưng sẽ lựa chọn tự bạo hơn nữa vẫn là như thế kiên quyết quyết đoán vì thế Đương nhìn thấy đường khắc kia trương trải rộng phức tạp ám kim sắc mạch lạc trên mặt nở rộ ra lóa mắt làm người hoảng sợ nguy hiểm bạch mang khi, đương nàng muốn ngăn lại thời điểm, lại là đã không còn kịp rồi. Mà càng làm cho nàng tâm tắc chính là, đường khắc thế nhưng sẽ ở tự bảo trước, gắt gao ôm lấy nàng. Liên ở bị đường khắc ôm lấy kia một cái trước mắt, tim đập nhanh không thôi thẩm tuyết thanh lập tức ghét bỏ theo bản năng thuấn di đến nơi xa. Nhưng nàng như thế nào đều không thể tưởng được. Đường khác thế nhưng không có đuổi theo nàng lại đây, mà là xoay người liền nhào hướng Hàn Lâm Thần, tiện đà gắt gao ôm lấy Hàn Lâm Thần. Thẳng đến lúc này, Thẩm Tuyết Thanh mới giật mình hãi vạn phần phát hiện, nguyên lai đường khác mục tiêu cũng không phải nàng, mà là nàng Hàn Lâm Thần. Kỳ thật, nếu là có thể, đường khác sẽ lựa chọn ôm Thẩm Tuyết Thanh đi tìm chết, dù sao cũng là nàng đem hắn bức đến tự bạo loại này bất kham hoàn cảnh. Chính là nghĩ đến nàng sẽ thuấn gì. hơn nữa nàng sức chiến đấu như vậy lợi hại chỉ sợ hắn tự bạo cũng không nhất định có thể đối nàng tạo thành nghiêm trọng thương tổn cho nên đường khắc liền quyết đoán đem chủ ý đánh vào hàn lâm thần trên người thấy thế thẩm tuyết thanh bất chấp tự bạo có phải hay không sẽ tại hạ một giây liền bùng nổ nháy mắt liền chuyển qua đường khắc cùng hàn lâm thần bên người có lẽ là đường khắc oán niệm quá sâu vô luận nàng như thế nào lôi kéo đều không thể đem hàn lâm thần từ hắn giam cầm chung lôi ra tới vì thế Thẩm tuyết thanh là hoàn toàn hoảng hốt, sớm biết rằng đường khác sẽ ôm hàn lâm thần tự bạo, nàng vừa mới liền không ngược hắn hảo. Nhưng vô luận thẩm tuyết thanh trong lòng như thế nào khủng hoảng phẫn nộ, đường khác lại là lộ ra đắc ý giữ tợn ý cười, còn phát ra khạc khạc khạc âm trầm tiếng cười, thế giới này tú ân ái tình lữ đều đáng chết. hắn tăng cùng đã chết, người khác cũng không nên tiếp tục tồn tại. Thế giới này mọi người đều hẳn là bồi hắn tăng cùng đi tìm chết mới đúng. nhận thấy được làm người kinh hãi vạn phần hơi thở từ đường khắc trên người phát ra mà thẩm tuyết thanh lại còn ở liều mạng lôi kéo hắn hàn lâm thần trong lòng cũng sợ hãi đôi mắt chảy ra tích lấy máu nước mắt tiêu to nói a thanh ngươi chạy nhanh né tránh ta là tăng thi ta sẽ không chết cũng tuyệt đối sẽ không có việc gì ngươi chạy nhanh né tránh a ngươi sẽ chết chạy nhanh né tránh a ở không có khôi phục nhân tính phía trước hàn lâm thần chưa bao giờ sợ chết Rốt cuộc hắn là một con không sợ chết tăng thi. Chính là ở cùng thẩm tuyết thanh xác định quan hệ sau, hắn lại trở nên dị thường tích mệnh, bởi vì hắn muốn sống được thật lâu, sau đó vẫn luôn bồi á thanh. Chỉ cần bồi ở bên người nàng, tuy tiện làm chuyện gì đều làm hắn cảm thấy vui sướng. Vì làm chính mình sống được lâu dài, trừ bỏ làm bạn ở á thanh bên người ngoại, hắn mặt khác thời gian trên cơ bản đều dùng để tu luyện. Hàn lâm thần trong lòng vẫn luôn có một cái thập phân ích kỷ cùng lòng dạ hẹp hòi ý tưởng, kia đó là hắn nhất định phải sống được so A Thanh còn muốn lâu. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến nếu là hắn so A Thanh sớm chết, nếu là có mặt khác đáng giận đáng giận nam tử xuất hiện ở A Thanh bên người, chiếm cứ hắn vị trí, thậm chí làm A Thanh quên mất hắn tồn tại, hắn trong lòng liền tràn ngập tuyệt vọng, A Thanh chỉ có thể là của hắn, A Thanh sở hữu sở hữu đều hẳn là hắn. Bởi vậy, Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép A Thanh bên người xuất hiện mặt khác nam tử, cũng sẽ không cho phép nàng trong lòng có mặt khác nam tử tồn tại, ngay cả thẩm thần tịch tồn tại, kỳ thật hắn cũng là chịu đựng không được. Chỉ là nề hà hắn đánh không lại A Thanh, cũng đánh không lại thẩm thần tịch, cho nên hắn chỉ có thể mưu rồi sau đó động. Chờ một ngày kia, hắn trở nên so A Thanh cùng thẩm thần tịch cường đại sau, hắn tuyệt đối sẽ đem A Thanh bắt góc, làm thẩm thần tịch không bao giờ có thể chiếm cư A Thanh tầm mắt. Hơn nữa, Hàn Lâm Thần vẫn luôn nghĩ, nếu là một ngày kia A Thanh so với hắn sớm chết, hắn liền sẽ đem A Thanh một ngụm một ngụm ăn vào trong bụng, tuyệt đối sẽ không làm nàng bị thế gian này vi khuẩn hoặc là mặt khác dơ bẩn sâu gần một ngụm, bởi vì A Thanh chỉ có thể là của hắn, vô luận là tâm, vẫn là thân thể đều chỉ có thể thuộc về hắn. Chờ đem A Thanh ăn vào bụng sau, hắn liền sẽ tìm một chỗ hoa thơm chim hót địa phương tự bạo, cùng A Thanh cùng nhau cùng thế giới này cáo biệt. Bởi vì hắn căn bản không có biện pháp tưởng tượng không có nàng thế giới, hắn nên như thế nào tiếp tục sống sót. Chính là hiện tại hàn lâm thần lại thật sâu hối hận, hắn căn bản không hy vọng A thành cùng hắn cùng chết đi, nàng như vậy tuổi trẻ, nàng như vậy đáng yêu, nàng đáng giá thế gian này tốt đẹp nhất đồ vật Nàng không nên như thế dễ dàng liền chết đi, nàng hẳn là hưởng thụ thế gian này sở hữu tốt đẹp hết thể sau, chờ nàng chán ghét thế giới này sau, chờ nàng cam tâm tình nguyện. Nàng mới hẳn là tốt đẹp chết đi, mà không phải bị đường khắc cái này đáng giận cặn bã tự bạo liên lụy đến chết đi. Ngũ giai dị năng cường giả tự bạo có bao nhiêu đáng sợ, Hàn Lâm thần căn bản không dám tưởng tượng, chẳng sợ nàng chỉ là sẽ bị thương sẽ không chết, hắn cũng trăm triệu là luyến tiếp. Nghĩ vậy, Hàn Lâm thần không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên toàn lực phát ra một cái lôi long triều thẩm tuyết thanh đột nhiên công kích qua đi. Có lẽ là thẩm tuyết thanh như thế nào đều không thể tưởng được hàn lâm thần sẽ công kích nàng, cho nên đối hàn lâm thần không có chút nào phòng bị nàng nháy mắt đã bị đánh bay đi ra ngoài, thậm chí bởi vì hàn lâm thần kia một kích hao phí hắn toàn thân năng lượng duyên cớ, nàng còn ngất qua đi. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh bị một cái bàn điều khiển ngăn trở sau, cảm giác được đường khác thân thể bắt đầu bạo trướng hàn lâm thần trong lòng lại là an tâm xuống dưới. Nói vậy A Thanh trên người cái kia hệ thống vẫn luôn sẽ bảo vệ tốt A Thanh đi. Kỳ thật, hắn vẫn luôn không có cùng A Thanh nói qua, hắn đợi này làm nhất đối một sự kiện, chính là đem cái kia huyết ngọc vòng đưa cho A Thanh, đem A Thanh biến thành hắn tức phụ. Chỉ là tưởng tượng đến hắn thế giới từ đây sẽ không có A Thanh tồn tại, A Thanh cũng sẽ vì hắn chết mà thương tâm khổ sở, thậm chí sẽ không ăn không uống, hàn lâm thần khỏe môi không khỏi dơ lên một mạt bi thương đến cực điểm độ cung. Ta thân ái A Thanh, thỉnh không cần vì ta chết mà thương tâm khổ sở. Kỳ thật, ta đã sớm hẳn là đã chết, là A Thanh đã cứu ta, giao cho ta tồn tại ý nghĩa, ta mới tiếp tục sống sót. A Thanh, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa lại tìm một cái nam tử bồi ngươi. Tuy rằng ta biết hắn nhất định so ra kém ta yêu ngươi, tuy rằng ta sẽ hâm mộ ghen tị hận, không chuẩn còn sẽ khổ sở đến ăn không vô thịt, ăn không vô tinh hoạch. Nhưng so sánh với ta sẽ khổ sở tuyệt vọng, ta càng hy vọng nhìn thấy ngươi hạnh hạnh phúc phúc tồn tại, vui vẻ cười, mà không phải cô đơn thương tâm tồn tại. Bởi vì cô đơn khổ sở ngươi sẽ làm ta càng khổ sở, so nhìn thấy bên cạnh ngươi có người khác còn muốn khổ sở. Bởi vậy, A Thanh, vì không cho ta như vậy khổ sở, ngươi nhất định phải hào hào tồn tại, hào hào vui vẻ hạnh phúc tồn tại, biết không? Nghĩ vậy, Hàn Lâm thần nhẹ nhàng nhắm mắt lại mắt. vẽ mắt lại chảy ra một giọt trong suốt sáng trong như hồng bảo thạch huyết lệ đương ngất quá khứ trước một cái trước mắt thập tuyết thanh trong lòng là hoảng sợ và phần đồng thời cũng tâm như cho tàn nếu là a hàn đã chết nàng tồn tại còn có ý tứ sao vê anh kỳ thật thập tuyết thanh hôn mê thời gian quá ngắn lại lần nữa tỉnh táo lại liền nghe được kia đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh Thẩm tuyết thanh sắc nếu cho tàn bộ mặt trắng bệnh nàng vốn tưởng rằng nàng sẽ giống kẻ điên giống nhau đứng lên Thiện đà điên cuồng chạy ra đi, nhìn xem nàng á hàn, nàng thân ái á hàn rốt cuộc thế nào. Chính là không có, nàng không có chạy ra đi, ngay cả đứng lên đều không có, mà là gắt gao nằm trên mặt đất, nàng căn bản không dám lên. Thậm chí, nàng liền đem tinh thần lực cũng không dám dò ra đi, bởi vì nàng thật sự sợ hãi, sợ hãi sẽ nhìn thấy hàn Lâm thần vỡ thành một đống huyết nục, càng sợ hãi nhìn thấy nổ mạnh trung tâm cái gì đều không có. Thẩm tuyết thanh cả người đều mau điên rồi, nhưng nàng lại cái gì cũng không dám làm, liền hoạt động ngón tay sức lực phản phất đều đánh mất. Có thể nói, nàng chưa bao giờ từng như vậy tuyệt vọng quá, chẳng sợ lúc trước bị Tô Bạch liên đẩy mạnh tang thi đôi, bị một đám tang thi vây quanh khi, đều chưa từng như vậy tuyệt vọng. Hiện tại nàng cảm giác liền hô hấp đều cảm thấy là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Lộc cục cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, nàng vẫn luôn nằm trên mặt đất. Thẳng đến nơi xa chuyển đến thanh thúy tiếng bước chân. Nghe tới kia thanh thúy tiếng bước chân khi, thầm tuyết thanh thần sắc càng thêm dại ra vài phần, cả người lại là giống rất hồn giống nhau, bởi vì nàng nghe ra kia tiếng bước chân cũng không phải nàng A Hàn. A Hàn càng thích khẽ không tiếng động sắc để sát vào nàng bên người, tuy rằng hắn luôn muốn dọa nàng một hồi, đáng tiếc hắn không có một lần thành công, bởi vì hắn ánh mắt quá có sâm lược tính. Hắn mỗi lần tới gần tuy rằng đều không có thanh âm, chính là hắn ánh mắt lại giống một con ngói lượng ngói lượng bóng đèn làm nàng căn bản là xem nhẹ không được đương đứng ở thẩm tuyết thanh trước mặt khi thẩm thần tịch tú khí mày gắt gao nhăn lại đáy mắt tràn đầy đều là hận sắt không thành thép thần sắc cả giận nói đứng lên thẩm tuyết thanh ta mệnh lệnh ngươi đứng lên bất quá là một con xú tang thi mà thôi nhìn ngươi đây là cái gì thần sắc lại không phải đã chết cha mẹ chỉ là một con vô dụng xú tang thi mà thôi Đáng giá ngươi như vậy sao? Một hồi lâu, thẩm thần tịch thanh em mới truyền vào nàng lỗ thai, thẩm tuyết thanh bỗng chốc một chút rơi lệ đầy mặt, hảo nửa ngày mới nghẹn ngào thanh em nói, A tịch, tỷ tỷ A hàn thế nào A? Phần 233. hắn thế nào? Chỉ cần ngươi đứng lên, chẳng phải sẽ biết hắn thế nào sao? Thẩm thần tịch thần sắc băng như tuyết, nàng thế nhưng còn khóc, liền điểm này tiền đồ. A tịch, tỷ tỷ biết ngươi rất lợi hại. Ngươi có thể giúp tỷ tỷ đem hắn biến ra sao? Thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng cười, nhưng lại so với khóc còn muốn khó coi rất nhiều. Thẩm thần tịch ánh mắt thật sâu, ngự khí thập phần lạnh băng hỏi, ta nếu có thể đem hắn biến ra, ngươi có thể đáp ứng về sau cái gì đều nghe ta sao? Hảo. Giống. mươi 283 hắn còn sống. Ta nếu có thể đem hắn biến ra, ngươi có thể đáp ứng về sau cái gì đều nghe ta sao? Hảo. thẩm tuyết thanh đôi mắt sưng đỏ ngự khí dồn dập trả lời nói phảng phất bắt được cọng rơm cuối cùng giống nghe được không biết xấu hổ ngoại tinh nhân cũng dám quải hắn tức phụ mộ chỉ nửa chết nửa sống tang thi rốt cuộc bất chấp hắn lúc này xấu xí trạng thái vội vàng thanh âm yếu ớt giống lên Gì. thẩm tuyết thanh tức khắc là không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt hảo nửa ngày mới từ kia thanh tang thi tiếng hô chúng tỉnh táo lại toàn bộ thể sắc và tinh thần phảng phất bị cực hạn vui sướng tràn ngập đôi mắt chờ mong rồi lại sợ hai yếu ớt nhìn chằm chằm thẩm thân tịch hỏi a a tịch hắn còn sống phải không vừa mới tuyệt đối không phải ta ảo giác đúng hay không nói xong lời cuối cùng kinh hỷ vạn phần thẩm tuyết thanh đột nhiên lại có chút không xác định sắc mặt lại thoáng chốc xám trắng xuống dưới đôi mắt càng là lại lần nữa tràn ra bi thương nước mắt nếu là vừa rồi kia một tiếng giống lên một tiếng bất quá là nàng ảo giác kia nàng lại nên làm thế nào cho phải a Nếu là A hàn lại lần nữa ở nàng trước mặt chết đi, kia nàng trọng sinh lại có gì ý nghĩa A? Ừ! Thấy thẩm tuyết thanh kia trương tái nhợt gương mặt thật vất vả khôi phục một chút nhân khí, không đến một lát rồi lại giống đóa hoa khuyết thiếu chất dinh dưỡng nháy mắt đổi bại đi xuống, thẩm thần tịch buồn còn tưởng độc miệng vài câu tâm tư đột nhiên liền phai nhạt, chỉ từ xoang mũi hừ ra một tiếng cực kỳ khinh miệt khó chịu hừ lạnh tới, cái này không tiền đồ ra hỏa nhất định không phải hắn tỷ tỉ. tỉ. Đương nhìn thấy thẩm thần tịch thanh tú trên mặt khinh thường thần sắc khi thẩm tuyết thanh trong lòng lại lần nữa nảy lên kinh hoàng thất thố đột nhiên liền tiêu tán khai đi. Nếu là A Hàn thật sự xảy ra chuyện gì, nói vậy A tịch là sẽ không như thế bình tĩnh, rốt cuộc A tịch chính là vẫn luôn rõ ràng A Hàn trong lòng nàng tầm quan trọng. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh rốt cuộc bình tĩnh không ít, nhưng nghĩ đến từ vừa mới đến bây giờ A Hàn cũng chỉ phát ra một tiếng tiếng hô liền không còn có mặt khác động tĩnh. thần sắc của nàng nhịn không được có chút sợ hãi hỏi, A tịch, A hàn hắn hiện tại rốt cuộc thế nào? Vì cái gì hắn bất quá tới xem ta A? Nhớ tới hàn lâm thần lúc này kia xấu xí bộ dáng, Thẩm thần, thần tịch đáy mắt hiện lên thập phần rõ ràng vui sướng khi người gặp họa chi sắc, nói, ngươi đứng lên nhìn xem, chẳng phải sẽ biết hắn thế nào sao? Ta, ta chân mềm, đứng dậy không nổi. Thẩm tuyết thanh dối rắm một hồi lâu, mới đem nàng quẫn bách khốn cảnh nói ra, có lẽ là vừa rồi gặp kinh hách kích thích quá lớn nàng lúc này là cả người mềm mại vô lực căn bản đứng dậy không nổi nghe được kia không thể tưởng tượng đáp án lại nhìn thấy trên mặt nàng không tiền đồ yếu ớt thân sắc thầm thần tịch khó được tức giận trợn trắng mắt ngự khi thanh lanh nói hừ, đứng dậy không nổi chẳng lẽ tinh thần lực của ngươi còn bị cầu ăn sao sẽ không chính mình đi xem sao nghe vậy thẩm tuyết thanh thân mình hơi cường hảo nửa ngày mới nhược nhược ra tiếng nói ân bị cầu ăn. Kỳ thật, thẩm tuyết thanh là sợ hãi sẽ nhìn thấy một cái tàn khuyết không được đầy đủ hàn tăng thi, cho nên nàng mới vẫn luôn cự tuyệt dùng tinh thần lực đi dò xét. Nghe vậy, thẩm thần tịch khỏe miệng vừa kéo, ánh mắt có chút bất đắc di chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, yên tâm đi, hắn không chết. Nhìn thấy trên mặt nàng trợt thoáng hiện vui mừng, thẩm thần tịch mày nhẹ trọn hắn không có nói ra chính là, tuy rằng hàn lâm thần hiện tại không có chết. bất quá cùng đã chết cũng không có gì khác nhau là được rồi hào nửa ngày thẩm tuyết thanh rốt cuộc khôi phục một chút sức lực đương đứng lên nhìn thấy hàn lâm thần thảm trạng nàng lúc này mới có chút minh bạch thẩm thần tịch mới vừa rồi trên mặt vui sướng khi người gặp họa rốt cuộc là vì sao lúc này hàn lâm thần cũng không phải là kẻ hèn một cái thảm tự có thể hình dung có thể nói trừ bỏ hắn đầu còn hảo hảo mặt khác tất cả đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ Cổ dưới rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy ra tới sâm sâm bạch cốt, hơn nữa, còn có rất nhiều địa phương xương cốt đều chọc ra tới, hiển nhiên là gây xương đến thập phần lợi hại. Nhìn thấy hắn mở to màu đỏ tươi con ngươi, thân sắc có chút tự mình phỉ nhổ lại vẫn là bướng bỉnh lo lắng nhìn nàng, thập tuyết thanh thanh lệ gương mặt lại lại lần nữa bị nước mắt bao trùm, nàng gắt gao cắn môi dưới, sợ chính mình một không cẩn thận liền sẽ khóc ra tới. nhìn thấy thẩm tuyết thanh trên mặt cũng không có chút nào ghét bỏ chi sắc còn bởi vì quá mức lo lắng hắn mà cắn khỏe môi khóc đến thương tâm vốn dĩ sợ hai chính mình lúc này quá xấu hàn lâm thần lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi tiện đà hướng tới nàng nhẹ nhàng cười tươi cười sán lạn như hoa ngự khí mãn hàm thương tiếc ông nói a thanh ta không có việc gì ngoan đừng khóc nghe vậy buồn con ở nỗ lực khắc chế nội tâm bi thống thẩm tuyết thanh là nháy mát nghẹn ngào ra tiếng Thân mình chợt lóe liền vọt đến hắn bên cạnh ngồi quỳ xuống dưới, tiện đà đem đầu cọ đến trên má hắn, nàng muốn gắt gao ôm hắn, nhưng cuối cùng lại là bởi vì sợ hãi sẽ xúc phạm tới hắn, chỉ có thể sợ hãi vô thố rũ đôi tay, khóc dòng nói, hàn lâm thần, ngươi chính là một cái đại hôn đảng. Hôn đảng! Hôn đảng! Nàng ấm áp nước mắt không ngừng nhỏ giọt ở hắn khuôn mặt thượng, mà cảm nhận được trên người nàng bởi vì sợ hãi nhẹ nhàng rung động truyền lại lại đây. Hàn lâm thần trong lòng phảng phất bị đau nhọn chát động đau đớn và phần, ngự khí càng thêm mềm nhẹ vài phần, Hống nói, hào hào hảo, ta là hôn Đản, là đại hôn Đản. A thanh, ngươi không cần lại khóc, được không? Ngươi khóc đến lòng ta đều mau nát. Hàn lâm thần nhẹ hống thanh không chỉ có không có làm thẩm tuyết thanh an tĩnh lại, ngược lại làm nàng càng thêm kích động khóc giống ra tới, tưởng tượng đến hắn vừa mới liền thiếu chút nữa ly nàng mà đi, nàng trái tim liền nhịn không được co rút đau đớn lên. lại nghĩ đến hắn vừa mới thế nhưng đối nàng ra tay tính toán lưu lại nàng một mình một người nàng trong lòng liền phẫn nộ không thôi rốt cuộc nhịn không được một ngụm hung hăng cắn thượng hắn khuôn mặt tuấn tú nay chỉ xú tang thi thật thật là làm nàng lại ái lại hận a tàn nhẫn cắn một ngụm sau thẩm tuyết thanh rồi lại có chút đau lòng sờ sờ hắn khuôn mặt tuấn tú thượng giấu răng khóc nức nở nói ngươi ngươi nếu không có chết vừa mới vì cái gì không mở miệng nói chuyện a Ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới thiếu chút nữa liền đem ta hủ chết. Ồ ô, ồ. Ô, ô. Hàn Lâm thần ánh mắt càng nhu hòa vài phần, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vài tia thẹn thùng, ta quá xấu, sợ dọa đến ngươi. Lại xấu, ngươi cũng là ta Hàn Tang thi a. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu? Thẩm Tuyết thanh khóc đến thập phần thương tâm. Hàn Lâm thần tưởng giơ tay hủy diệt trên mặt nàng nước mắt, chỉ là đương nhìn thấy ngón nút cốt đều lộ ra tới, chỉ phải từ bỏ. Không ngừng ra tiếng nhẹ hương nói, A Thanh, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ngươi đừng lại khóc, được không? Không tốt, không tốt, ta liền phải khóc. Ô ô ô nhìn thấy thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần triền triền miên miên, tương thân tương ái trói mắt hình ảnh, thẩm thần tịch sắc mặt có chút thanh hắc, hắn đột nhiên có chút lý giải vừa mới đường khắc vì cái gì sẽ như thế xúc động phẫn nộ, liền tự bạo như vậy chuyện ngu xuẩn đều làm ra tới. Nhìn thấy người khác tu ân ái gì đó quả nhiên dễ dàng kích phát nhân tâm đầu âm u tâm tư a. Bởi vì không nghĩ tái kiến nhà mình cải thia bị heo cùng hình ảnh, Thẩm Thần Tịch quyết đoán ra tiếng đánh gãy bọn họ, ta nói, quang hệ dị năng chẳng lẽ đều là bãi xem sao. Ở Thẩm Thần Tịch lạnh lùng nhắc nhở hạ, Thẩm Tuyết Thanh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, run rẩy xuống tay, thật cẩn thận dùng hết hệ dị năng giúp Hàn Lâm Thần liệu khởi thương tới. Màu trắng nhu hòa quang mang quấn quanh trụ Hàn Lâm Thần toàn thân. chọc ra tới sâm sâm bạch cốt bị quang mang chậm rãi đẩy trở về, sau đó giữ tận có thể thấy được xương cốt chậm rãi bị một tầng tầng huyết nhục bao trùm. Một giờ sau, đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh sắc mặt trở nên lại lần nữa tái nhợt lên, hàn lâm thần quyết đoán kiên quyết cự tuyệt nàng tiếp tục giúp hắn chữa thương hành vi, dù sao chỉ cần hắn có thể đứng lên, nàng lại không chê hắn xấu là được, mà trên người có sẹo gì đó căn bản không phải vấn đề, rốt cuộc hắn hiện giờ cũng là ngũ giai cường giả. tự mình khôi phục năng lực cũng là không yếu. Nhìn thấy hàn lâm thần mới vừa rồi trên người trọc ra bạch cốt tuy rằng đều đã bị huyết nhục một lần nữa bao trùm, nhưng hắn cả người tản mát ra hơi thở vẫn là thập phần suy yếu, Thẩm tuyết thanh trong lòng vẫn là thập phần lo lắng thương tiếc, chỉ hận không được đem toàn thân huyết nhục đều chuyển hóa vì quan hệ năng lượng vì hắn chữa thương, nhưng nhìn thấy hàn lâm thần cùng thẩm thần tịch một thi một người trên mặt không tán đồng chi xác, nàng cuối cùng vẫn là lý trí nhẫn mại xuống dưới. rốt cuộc trải qua vừa mới mấy phen đánh nhau nàng thể sắc và tinh thần xác thật cũng mỏi mệt và phần thừa dịp vừa mới thẩm tuyết thanh vì hàn lâm thần chữa thương thời gian thẩm thần tịch đã lợi dụng thẩm tuyết thanh cấp ra phi thuyền trung tâm khống chế số hiệu thông qua tây sườn khống chế thất đem dư lại địch nhân tất cả đều khống chế lên bị hàn lâm thần gắt gao ôm vào trong lòng ngực thẩm tuyết thanh lúc này mới nhớ tới dò hỏi hắn vừa mới là như thế nào từ kẻ điên đường khắc tự bạo hạ chạy thoát ra tới Hàn lâm thần thân mình cứng đờ, ở thẩm tuyết thanh hồ nghi khó hiểu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn cuối cùng vẫn là đem thẩm thần tịch cứu hắn cái này làm hắn thập phần tâm tắc sự thật nói ra. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc thập phần cảm kích nhìn về phía thẩm thần tịch, lòng còn sợ hãi rồi lại có chút tò mò hỏi, A tịch, vừa mới tình huống như vậy nguy cấp, ngươi lại như thế nào cứu A hàn A. Nghe được thẩm tuyết thanh nhắc tới này cha, thẩm thần tịch thanh tú khuôn mặt nháy mắt thanh hát xuống dưới. Ngự khí lạnh băng nói, liền vừa mới tình huống, lấy ngươi năng lực, ít nhất có 10 loại trở lên phương pháp có thể cho hắn từ tự bảo trung chạy thoát ra tới, nhưng ngươi lại ngu xuẩn đến chỉ biết lôi lôi kéo kéo, thật đúng là có tiền đồ a. Nghe được thẩm thần tịch độc miệng lời nói, đã hao hết tâm thần thẩm tuyết thanh tức khắc có chút ủy khuất phản bác, sao có thể? Ta rõ ràng đã dùng hết toàn lực. Thẩm thần tịch ánh mắt cười như không cười lướt nàng, nói, như thế nào không có khả năng? Chỉ cần ngươi ngoan hạ tầm, một đao đem hắn đầu chặt bỏ tới, sau đó mang theo hắn đầu trốn đi, không phải có thể cứu hắn ra tới sao? Rốt cuộc hắn chẳng qua là một con tang thi mà thôi, chỉ cần đầu còn hảo hảo, căn bản là sẽ không chết. Húng chi, có ta ở đây, cho hắn trang bị một bộ cường tráng gợi cảm thân thể bất quá là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Nghe được thẩm thần tịch kia diệt sạch nhân tính đề nghị, hàn lâm thần Tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt lập tức trầm xuống dưới. Tuy rằng bị hắn cứu, nhưng hắn quả nhiên vẫn là cảm thấy kia phi nhân loại thập phần lệnh thi chán ghét ta. Đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu, gia hỏa này rõ ràng là ở cùng A Thanh Mách Lẹo, trào phúng thân thể hắn không đủ cường tráng gợi cảm. Thẩm tuyết thanh nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. tuy rằng thẩm thần tịch phương pháp xác thật rất có đạo lý, nhưng ở mới vừa rồi dưới tình huống, nàng căn bản là không thể tưởng được còn có thể làm như vậy, bởi vì nàng trong tiềm thức vẫn luôn là đem hàn lâm thần đương nhân loại đối đãi. Bất quá nghe thẩm thần tịch như vậy vừa nói, thập tuyết thanh vẫn là rõ ràng nhận thức đến, nàng mới vừa rồi như vậy không lý trí, như vậy kinh hoàng thất thố, xác thật là sai rồi. Bởi vì mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ, nàng chỉ có bảo trì lý trí cùng bình tĩnh, mới có thể đủ đem không xong trường hợp khống chế được, tẫn cố gắng lớn nhất làm sự tình không đến mức không song đến hoàn toàn mất khống chế hậu quả. Tuy rằng thẩm thần tịch đề nghị thập phần phát rộ, Nhưng ở cái loại này dưới tình huống lại là phi thường chính xác, rốt cuộc so với hàn lâm thần tử vong, đổi một bộ thân thể như vậy kết quả, quả thực có thể làm nàng hỉ cực mà khóc. Nàng gần nhất quả nhiên có chút không thích hợp A. chương 284 khắc vi rút là một đóa tiểu bạch hoa. Liên ở thẩm tuyết thanh rồi dám nàng gần nhất rốt cuộc nơi nào ra vấn đề thời điểm, thẩm thần tịch lại lần nữa lạnh lùng ra tiếng. Chẳng sợ ngươi đầu góc nước vào không thể tưởng được có thể chặt bỏ hắn đầu hoặc là không thể nhận tâm chặt bỏ hắn đầu, ngươi chẳng lẽ liền không biết bảo vệ tốt hắn đầu sao? Thân là mười hệ dị năng ngươi, tuy tuy tiện tiện cho hắn đầu bày ra bảy tám đạo phòng ngự cai chán, chẳng sợ kia kẻ điên tự bạo lại lợi hại, chỉ sợ cũng thương tổn không được hắn. Hơn nữa, liền tính ngươi nhớ không nổi chính mình là mười hệ dị năng, chỉ cần ngươi còn hơi chút có chút đầu góc, ngươi cũng nên nhớ rõ. Này trên phi thuyền đồ vật đều cứng cỏi vô cùng, chỉ cần ngươi có thể đem ngươi từ đường khắc trên người bái xuống dưới du hành vũ trụ phục cái hắn trên đầu, phỏng trường hắn cũng sẽ không chết. Còn có, ngươi lý trí vừa mới đều bị cầu ăn sao? Thế nhưng còn muốn cùng một con xú tang thi cùng đi tìm chết, ngươi, nghĩ tới ta cảm thụ sao? Nói xong lời cuối cùng, thẩm thần tịch nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói. cả người phát ra băng hàn túc sát lệ khí thiếu chút nữa không đem Thẩm Tuyết Thanh cấp đông cứng. Thấy Thẩm Thần Tịch nhất quán đạm nhiên trên mặt nhiễm rõ ràng phẫn nộ băng hàn chi sắc, đáy mắt lại là có nhợt nhạt sợ hãi chi sắc, hốc mắt chung quanh càng là phiếm màu đỏ, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng dũng chốc liền mềm mại xung, dưới đáy mắt lóe đau lòng chi sắc, có lẽ là bởi vì đời trước, ở nàng chết phía trước, Thẩm Thần Tịch vẫn luôn đều sống được hảo hảo, mà Hàn Lâm Thần lại là ở nàng trước mắt chết đi duyên cớ. Tự trọng sinh sau, nàng tâm vẫn luôn đều theo bản năng thiên hướng hàn lâm. Thần Phần 234 Có thể nói, từ trọng sinh sau, nàng vẫn luôn đều theo bản năng xem nhẹ. Nếu là nàng không có trọng sinh, đời trước ở nàng bị đẩy mạnh tang thi đôi đã chết sau, nàng A tịch sẽ như thế nào thương tâm khổ sở. Nàng vẫn luôn đều nói cho chính mình, a tịch thể xác và tinh thần đều là như vậy cường đại, chẳng sợ một ngày kia nàng đã chết. Dù cho hắn sẽ thương tâm khổ sở, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tổng hội quên rất bi thương, một lần nữa tỉnh lại lên. Hiện giờ nhìn thấy thẩm thần tịch tuy rằng chạm tư vẫn như cũ đinh bạn, nhưng cả người tản mát ra hơi thở lại là thập phần khổ sở bi thương, còn ẩn ẩn mang theo một chút ủy khuất. Thẩm tuyết thanh lúc này mới phát hiện nàng sai rồi, nàng cho rằng cường đại, đều bất quá là nàng tự mình suy đoán mà thôi. Hơn nữa, hắn vô luận rất cường đại. đều không phải nàng có thể làm lơ hắn đã chịu thương tổn hành vi lý do. Còn nữa, chẳng sợ hắn cường đại nữa, hắn cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, chẳng sợ hắn đối người khác đều không thèm để ý, nhưng hắn lại là vẫn luôn đem nàng đặt ở trong lòng. Bởi vậy, vô luận là nàng đời trước tử vong, vẫn là nàng mới vừa rồi muốn cùng Hàn Lâm thần đồng sinh cộng tử hành vi đều nhất định xúc phạm tới hắn đi. Với hắn mà nói, chỉ sợ đều cùng vứt bỏ không sai biệt mấy đi. Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng là vạn phần náy náy, nàng sắc thật là quá mức kích kỷ. Thẩm Tuyết Thanh vô vũ Hàn Lâm Thần gắt gao cô trụ tay, đại hắn không tình nguyện buông ra tay sau, liền đi tới Thẩm Thần Tịch bên người, không màng trên mặt hắn lạnh băng cùng với ghét bỏ chi sắc, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đã nhận thấy được hắn thân mình hơi hơi cứng đờ, trong lòng càng vì chua xót vài phần, ngựa khí mềm nhẹ nghiêm túc nói, "A Tịch, thực xin lỗi, đều là tỷ tỷ không tốt, không có suy xét đến ngươi cảm thụ." Chỉ là nếu lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, chỉ sợ nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định đi, bởi vì khi đó nàng căn bản là đã không có lý trí, chỉ hiểu được đi theo trong lòng ý tưởng đi hành động. Bất quá thẩm tuyết thanh lại là thức thời không có đem này một câu nói ra, bằng không còn không chừng lòng dạ hẹp hỏi thẩm thần tịch sau đó sẽ như thế nào thu sau tính số đâu. Nhìn thấy thẩm thần tịch trên mặt khiêu khích chi ý thập phần dày đặc, Hàn lâm thần vốn là chua lỏng trong lòng càng thêm không ngờ vài phần, chỉ là nghĩ đến vừa mới là thẩm thần tịch tên kia không so đo hiểm khích trước đây, dùng một cái chắn bản bảo vệ hắn đầu, cuối cùng cứu hắn một mạng, hắn nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu cuối cùng vẫn là nhẫn mại xuống dưới. Trải qua hàn lâm thần giải thích, thẩm tuyết thanh rốt cuộc đã biết chân tướng, tức khắc là lòng còn sợ hãi, nguyên lai là thẩm thần tịch dùng trên phi thuyền chắn bản bảo vệ hắn đầu. Mà nàng hồi lâu trước kia bảy ra tinh thần lực phòng ngự cháo còn lại là miễn cưỡng làm thân hình hắn không có hoàn toàn biến thành một bộ bộ xương khô không xương. Làm tiêu một hồi lâu, thẩm tuyết thanh liền gắt gao nắm hàn lâm thần bàn tay to, cùng thẩm thần tịch cùng nhau bắt đầu dò xét khởi khắc vi rút nơi. Ở hệ thống quân trợ rút giới, bọn họ chỉ tốn không đến nửa giờ, liền tìm tới rồi khắc vi rút nơi. Đương nhìn thấy vi rút sở tàng chỗ, thẩm tuyết thanh có chút không dám tin tưởng chớp chớp mắt mắt. Làm bình quân thực lực trình độ đạt tới lục giai dị năng á đặc người diệt tộc trung cực bản khắc vi rút thế nhưng là một đóa hoa, khai cái gì quốc tế vui lùa a Nếu là làm ngàn tỷ trùng tộc biết, chúng nó tìm mấy trăm năm khắc vi rút là một đoá thoạt nhìn tiểu diệm yếu ớt tiểu bạch hoa, phòng chừng chúng nó cũng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối đi. Ở Trung ương không chế đại sảnh đông sườn một gian toàn thân đen nhánh phòng nội, có một đóa bị pha lê cái lồng bao phủ trụ, tản ra nhu hòa bạch quang năm cánh tiểu bạch Pha lê cái lồng thượng có một cái ngón nút lớn nhỏ khổng, tiểu bạch hoa hoặc nhân thanh hương liền thông qua cái kia lỗ nhỏ tán phát ra tới. Hơn nữa, tiểu bạch hoa thượng có một cái nho nhỏ chỗ hổng, hiển nhiên là đã bị người hái rớt một mảnh cánh hoa. Dơ ra bàn tay so một chút, đương phát hiện tiểu bạch hoa còn chưa kịp nàng lòng bàn tay một nửa lớn nhỏ, Thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, ngay cả hàn lâm thần cùng Thẩm thần tịch đều toát ra không thể tin được thần xác Không phải nói khắc là vi rút sao? Như thế nào biến thành một đóa xấu hề hề tiểu bạch hoa? Thẩm Tuyết Thanh, hệ thống quân, ngươi xác định không có lầm sao? Hệ thống, chủ nhân, ngươi không phải đã cảm nhận được khắc vi rút truyền lại lại đây mỹ vị hơi thở sao? Thẩm Tuyết Thanh nhíu mày, khắc không phải vi rút sao? Như thế nào biến thành tiểu bạch hoa? Hệ thống, chủ nhân, ai nói kia đóa tiểu bạch hoa là khắc vi rút? Thầm tuyết thanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải sao? Nhưng ngươi không phải nói khắc vi rút liền giấu ở chỗ này sao? Hệ thống, này đóa tiểu bạch hoa tên là tiếng lóng, yêu thích ở tối tâm âm lánh hoàn cảnh sinh tồn, là khắc vi rút thâm ái vật dẫn, sinh mệnh lực cực cường, có thể hoa khai mấy chục năm mà không khô héo. Này đóa tiểu bạch hoa phỏng trừng trải qua một hệ dị năng cường giả nhiều năm đào tạo, lúc này mới có thể hoa khai mấy trăm năm mà không khô héo. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc có chút cảm khái, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khai mấy trăm năm còn sống được như thế khỏe mạnh tùy ý đóa hoa. Đem hệ thống quân giải thích cấp một người một thi nói sau, Thẩm Tuyết Thanh khắc chế nội tâm ngao nghe rục dịch muốn ăn, nuốt một ngụm nước bọt, ngữ khí chờ mong hỏi, A Tịch, ta cảm thấy nó toàn thân đều tản mát ra, ăn rất ngon hương vị, ta có thể ăn nó sao? Không sợ chết liền ăn đi. Thẩm Thân Tịch ngữ khí ôn nhu nói. thẩm tuyết thanh ho nhẹ một tiếng cười miệng nói khụ ta liền tùy tiện vừa nói ngươi không nên tưởng thiệt bất quá các ngươi không cảm thấy nó ăn rất ngon sao nghe vậy thẩm thần tịch nhàn nhạt liếc thẩm tuyết thanh liếc mắt một cái cảm thấy nàng không giống nói dối chân mày cau lại nói ta cũng không cảm thấy nó ăn rất ngon ngược lại cảm thấy nó thập phần nguy hiểm ta cũng lại như vậy cảm thấy còn muốn rời xa nó hàn lâm thần tán đồng nói thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi Tuyệt mị gương mặt nổi lên nhẹ nhẹ đà hồng chi sắc, say mê nói, chính là ta lại cảm thấy nó tựa như ngàn năm cổ rượu, chỉ là nghe kia thuần hậu hương vị ngọt ngào, ta đều có chút hân hân nhiên. Phòng trưng là nó đối nhiều hệ dị năng giả có đặc thù lực hấp dẫn. Bất quá, còn phải trải qua khoa học thủ đoạn nghiệm chứng mới có thể chân chính xác định. Thẩm thần tịch ánh mắt có chút u lanh nói, thấy thẩm tuyết thanh cầm lòng không đậu hướng pha lê cháo rửa qua đi. Hàn Lâm thần tức khắc cảnh giác đem nàng lôi ra phòng, đương nhìn thấy trên mặt nàng say mê trầm mê chi sắc tan đi. Lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đa trong lòng nhịn không được đối kia đóa phá hoa sinh ra ghen ghét chi tình. Phải biết rằng lúc trước nhìn thấy hắn gợi cảm thân hình, A Thanh đều không có lộ ra như thế sắc mị mị thần sắc. Nhìn thấy có khoa học viên tưởng cảm kim loại hắc môn bị thẩm thần tịch đóng lại, Thẩm Tuyết thanh tức khắc cảm thấy đầu thanh minh rất nhiều, nhưng trong lòng lại là thập phần tiết lối, tổng cảm thấy nàng cùng cực phẩm mỹ thực bỏ lỡ giống nhau thẩm tuyết thanh đang thương vô cùng liếc liếc mắt một cái kia phiến đại môn hít sâu một hơi lúc này mới đem trong lòng kia quỷ dị muốn ăn cấp áp xuống hỏi a tịch trung cực bản khắc cũng tìm được rồi chúng ta hiện tại nên làm cái gì a sự ra khác thường tất có yêu thẩm tuyết thanh cũng ý thức được nàng trạng thái không đúng suy đoán này hẳn là khắc vi rút đối nhiều hệ dị năng giả có đặc thù hấp dẫn Thẩm thần tịch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, đương nhiên là hồi tây tỉnh, chẳng lẽ còn lưu lại nơi này ăn tết không thành. Kia chiếc phi thuyền này làm sao bây giờ? Ta không gian nhưng trang không dưới, bằng không đem nó chia làm hai đoạn, ta cùng á hàn cắt trang một đoạn. Thẩm tuyết thanh đối này con ngoại tinh phi thuyền cũng không phải là giống nhau mắt hẻm, tuy rằng nó ngoại hình địa thấp, còn có chút tàn phá, nhưng nó sở mang theo công nghệ cao sản phẩm cũng không phải là giống nhau lợi hại. Cho dù là ngũ giai dị năng cường giả tự bạo cũng không thể đối nó tạo thành thương tổn. Nếu có thể đủ đem nó mang về, đem á đặc người công nghệ cao chuyên nghiên thấu, bọn họ Tây tỉnh khoa học kỹ thuật trình độ ít nhất muốn hướng lên trên thoán vài cái giao diện. Ở trung tộc xâm lấn là lúc, bọn họ cũng sẽ càng thêm có bảo đảm. Thẩm thần tịch lắc đầu, nói, không cần, ta vừa mới kiểm tra qua. Chiếc phi thuyền này trung tâm phi hành hệ thống cùng với năng lượng chuyên trở hệ thống đều không có gặp đến phá hư, chúng ta hoàn toàn có thể đem nó khai hồi tây tình đi. Khai, khai trở về. Thẩm tuyết thanh kinh ngạc hỏi, này con rơi tan phi thuyền thế nhưng còn có thể tiếp tục phi hành, thật đúng là thần kỳ A. Thẩm thần tịch gật đầu nói, em mờ người trong nước đang ở nghiên cứu chế tạo con thuyền loại trung tâm khoa học kỹ thuật, phần lớn đều là đến từ chiếc phi thuyền này. Cho nên chúng ta nếu có thể đủ đem nó khai trở về, chúng ta Tây Tỉnh cũng có thể đủ nghiên cứu chế tạo thuộc về chính chúng ta con thuyền đó. Như thế nào khai trở về a? Ngươi khai? Thẩm Tuyết Thanh vẫn là có chút không thể tin được. Không phải ta khai, là ngươi khai? Thẩm Thần Tịch thần sắc đạm nhiên nói. Thẩm Tuyết Thanh chỉ vào chính mình cho mũi, trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nói, "Ta khai." "A Tịch, ngươi nhất định là ở nói dẫn đi." ta chính là liền á đặc người văn tự đều không quen biết không hiểu đi học thân là ngũ giai tinh thần hệ dị năng giả ngươi học tập năng lực tuyệt đối không yếu cho nên ta cho ngươi một ngày thời gian đi học tập á đặc người văn tự cùng phi thuyền đơn giản phương thức điều khiển thẩm thân tịch chém đinh chặt sắt nói a tịch ngươi không phải cũng là tinh thần hệ dị năng giả sao vì cái gì nhất định phải ta học a ngươi lại không phải không biết ta lục cấp đến nay còn không có quá hơn nữa ngay cả lúc trước khoa nhị cũng là treo ba lần mới miễn cưỡng quá quan nếu là ta mở ra mở ra không cẩn thận nhìn lầm chữ dẫn tới đâm băng sân thượng chẳng phải là sẽ thập phần bi kịch thẩm tuyết thanh lời nói thấm thiế nói nàng trong lòng chính là đánh khác chủ ý lại như thế nào sẽ nguyện ý đem thời gian hoa tại đây phiền toái sự tình thượng nhớ tới nàng khoa nhị vẫn là hắn hao phí toàn bộ nghỉ hè mới miễn cưỡng dạy ra sư hàn lâm thần khỏe miệng hơi chịu tiện đà nhịn không được yên lặng cắm một câu a thanh chiếc phi thuyền này như vậy kiên cố nếu là đâm băng sơn kia cũng là băng sơn xui xẻo đi thẩm tuyết thanh tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hư lệnh nói ngươi sẽ không sợ chính mình không chết ở tận thế ngược lại chết ở ta trên tay sao nghe vậy hàn lâm thần không biết nghĩ tới cái gì màu đỏ tươi con ngươi lóe nóng cháy quan mang ngự khí mang theo quỷ dị thỏa mãn chết ở a thanh trên tay ta cam tâm tình nguyện khu kỳ thật hàn lâm thần càng muốn nói có thể chết ở nàng trên giường, hắn cam tâm tình nguyện, chính là nghĩ đến nàng ra mặt mỏng, hắn vẫn là yên lặng đem những lời này nuốt trở vào. chương 285 nghỉ hưu tư ánh sáng. Tuy rằng nàng nghe không ra hàn lâm thần tiềm tàng ý tứ, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là cảm nhận được hắn lời nói có ẩn ý, không khỏi tức giận lại lần nữa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ra hỏa này thế nhưng vẫn luôn đều ở hủy đi nàng đài, chẳng lẽ là không muốn ăn thịt. Nghĩ đến hàn lâm thần cũng thăng cấp trở thành ngũ giai cường giả, mà nàng giống như cũng chỉ có thể sử dụng ăn thịt tới uy hiếp hắn, Thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy có chút tâm tác, từ ở trạch tây thị ngầm viện nghiên cứu gặp lại sau, gia hỏa này tuy rằng thoạt nhìn vẫn như cũ thập phần trung quyển, nhưng không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy thằng nhãi này có chút bằng mặt không bằng lòng, chính là nàng cố tình tìm không ra chứng cứ tới, rốt cuộc là hắn chỉ số thông minh tăng lên vẫn. là nàng chỉ số thông minh bị cầu ăn đâu bị thẩm tuyết thanh phẫn nộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hàn lâm thần cho rằng nàng là lĩnh hội tới rồi hắn tiềm tàng thâm ý ánh mắt tức khắc càng thêm nóng cháy vài phần không biết này ngoại tinh phi thuyền giường lớn có phải hay không thập phần thoải mái đâu nếu là tự mang chữa khỏi hệ thống liền càng thêm hoàn mỹ a Người đi để ý hắn này chỉ không có tinh thần hệ dị năng tăng thi thẩm tuyết thanh tiếp tục đem ánh mắt đặt ở thẩm thần tịch trên người ngự đái khen tặng nói a tịch nghe hát cơ tiểu đệ nói ngươi là điều khiển chiến đấu cơ từ tây tỉnh bay qua tới thật đúng là lợi hại đâu nói vậy điều khiển này nho nhỏ một chiếc phi thuyền ngươi tuyệt đối là thành thạo đi nghe được thẩm tuyết thanh tự đáy lòng ca ngợi thẩm thần tịch chút nào không giao động nhàn nhạt nói chiếc phi thuyền này tự động điều khiển hướng dẫn hệ thống ở rơi tan khi nổ mạnh cho nên nó chỉ có thể chọn dùng tay động điều khiển hình thức mà tay động điều khiển hình thức yêu cầu người điều khiển Ít nhất muốn có được ngũ giai tinh thần lực, nếu không sẽ dễ dàng đối người điều khiển tạo thành thiểu năng trí tuệ. Thiểu năng trí tuệ. Thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu, này lý do vừa ra, nàng nào còn dám làm thẩm thần tịch đi điều khiển A. A tịch, này thấp nhất tiêu chuẩn là A đặt người ngũ giai tinh thần lực đi, ngươi xác định người địa cầu ta đi điều khiển sẽ không thay đổi thiểu năng trí tuệ sao. Thẩm tuyết thanh rất là lo lắng hỏi. Căn cứ tư liệu đối lập. Ngươi thân thể tố chất so cùng giai á đặc người muốn cao. Bởi vậy, chỉ cần ngươi không tìm đường chết, liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Thẩm thần tịch nói có sách mách có chứng nói. Vì thế, thẩm tuyết thanh cũng chỉ có thể yên lặng cầm thẩm thần tịch đóng dấu ra tới một đống tư liệu, bắt đầu học tập khởi á đặc người văn tự cùng với ngoại tinh phi thuyền điều khiển phương pháp. Ở mỗi tang thi hung tàn nhìn chăm chú hạ, thẩm thần tịch từ thẩm tuyết thanh trên người rút ra tam mở lờ máu. lại ở hàn lâm thần trên người rút ra mười mở lờ máu sau liền cầm một đống nghiên cứu thiết bị đi nghiên cứu khắc cùng với nảy vật dẫn tiểu bạch hoa sâu ngữ đặc tính đến nỗi hàn lâm thần tắc bị thẩm thần tịch phái đi xử lý xạ tàn giáo dương nhiệt thuận tiện tiếp ứng triệu tiểu ngũ chờ một chúng tiểu đệ tuy rằng hàn lâm thần thập phần không vui rời đi thẩm tuyết thanh bên người nhưng bởi vì ân cứu mạng như ngạnh ở hầu hắn cuối cùng vẫn là sắc mặt hung lệ rời đi ở hàn lâm thần cùng thẩm thần tịch rời đi sau Thẩm tuyết thanh ở phòng nhỏ nội, làm bộ làm tịch học tập nửa giờ. Sau đó, nàng nhìn chung quanh một hồi, phát hiện cũng không có bất luận cái gì theo dõi dấu hiệu, đôi mắt đông chốc tinh lượng lên, nàng rốt cuộc lạc đơn, thật sự là quá tốt. Phần 235 Kỳ thật, nàng vừa mới nói dối, nàng đã sớm thông qua đỉa nạ ký ức, biết do á đặc người văn tử cùng với văn minh, ngay cả ngoại tinh phi thuyền điều khiển thao tắc cũng là rõ ràng. ngoại tinh phi thuyền yêu cầu ngũ giai tinh thần hệ dị năng giả thao tác nàng cũng là rõ ràng mà nàng sở dĩ làm bộ cái biết cái không bất quá là vì lựa bịp hàn lâm thần cùng thẩm thần tịch vì chính mình sáng tạo một cái học tập thao tác lạc đơn cơ hội thẩm tuyết thanh dùng tinh thần lực che chắn rất chính mình tồn tại sau đó căn cứ trong đầu ký ức ở trên phi thuyền đi bộ lên nửa giờ sau nàng rốt cuộc tới mục đích địa phi thuyền thòi trạng đuôi tiêm đứng ở đuôi tiêm phòng ngoại Nàng hít sâu một hơi, lúc này mới cổ đủ dũng khí cờ lật mở trên cửa mật mã bàn phím. Nhưng mà, còn không có chờ Thẩm Tuyết Thanh mở ra tuyết trắng kim loại môn, một đạo tràn ngập nghi hoặc thanh âm đột nhiên ở nàng bên thai vang lên, tức khắc đem tinh thần căng chặt nàng sợ tới mức nhảy bắn lên. "A Thanh, ngươi ở chỗ này làm cái gì a?" Thẩm Tuyết Thanh bông chốc xoay người lại, không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, "Ta lật cái đi, hàng tang thi cùng phi nhân loại vì cái gì sẽ ở nàng phía sau?" Nàng tinh thần lực đều bị cẩu găm sao. Bằng không vì cái gì nàng sẽ phát hiện không ra này một người một thi theo dõi a? Thẩm tuyết thanh thu liễm khởi trên mặt kinh ngạc, lộ ra một cái thích hợp thanh thiển tươi cười, ngữ khí nghi hoặc nói, A Hàn, A Tịch, các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này a? Hành đến này cửa phòng làm 10 giây trong vòng không mở ra, mật mã khóa liền sẽ một lần nữa khóa lại, cho nên thẩm tuyết thanh yên lặng bắt đầu đánh thái cực, quyết đoán kéo thời gian. Lúc trước ở đem tư liệu truyền cho thẩm thần tịch thời điểm, thẩm tuyết thanh để lại cái tâm nhãn, cố ý rơi rớt phòng này mật mã, mà chiếc phi thuyền này thượng phòng giữ dội nhiều, cho nên nàng liệu định hắn là sẽ không lưu ý đến cái này nho nhỏ phòng. Nhưng nàng như thế nào đều không thể tưởng được, này hai tên giá hỏa thế nhưng sẽ đáng khinh theo đôi nàng. Bị thẩm tuyết thanh hồ nghi cộng thêm một chút khinh thường nhìn chằm chằm, hàn lâm thần ngự khí bình tĩnh nói, ta đem xạ tản giáo dư nghiệt bó thành đôi sau. Đột nhiên nhớ tới cùng triệu tiểu ngũ đám người liên hệ máy truyền tin đặt ở ngươi không gian, vì thế liền phản hồi tìm ngươi. Ai biết lại phát hiện a thánh ngươi thế nhưng lén lút đi ra ngoài, ta nhất thời tò mò liền theo đi lên. Lén lút, thẩm tuyết thanh trong lòng hung hăng nghiến răng, áp xuống trong lòng dự cảm bất hảo, chuyển mắt nhìn về phía một cái khắc thần sắc cười như không cười, phảng phất nhìn thấu hết thể ra hỏa, A tịch đâu. Thủ thuật của ta đao quên cầm, sau đó, giống như trên. Thầm thân tịch thập phần ngắn gọn nói. Giao phẫu thuật. thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, gia hỏa này tìm lấy cớ liền không thể cùng hàn lâm thần học tập một chút, hơi chút đi tâm một chút sao. Hắn nghiên cứu khoa học thiết bị vừa mới là nàng từ trong không gian lấy ra tới cho hắn, một đống thiết bị bên trong rõ ràng liền có năm đem bất đồng quy cách giao phẫu thuật. Hơn nữa, gia hỏa này chính là đã gặp qua là không quên được. căn bản không có khả năng sẽ phát sinh quên cầm dao giải phẫu loại này không hoa lệ sự tình, được không? Thẩm Thần tịch chút nào không để ý tới Thẩm Tuyết Thanh có tin hay không hắn lấy cớ, ánh mắt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói: "Ngươi đâu? Ngươi lại vì cái gì lại ở chỗ này đâu?" Thẩm Tuyết Thanh rũ mắt tránh đi hắn kia nhàn nhạt lại băng nhân ánh mắt, tiếu lệ trên má đúng lúc nhiễm một mạt ngượng ngùng chi sắc, á đặc người văn tự tựa như quỷ vét đùa giống nhau, ta nhìn có chút đau đầu. Liền lười biếng ra tới đi bộ một phen, thuận tiện tìm tầm bảo, ai biết lại bị các ngươi tóm được vừa vặn Ha ha, ta quả nhiên không nên lười biếng A. Hàn lâm thần tàn nhẫn đánh vỡ thẩm tuyết thanh ngụy trang bình tĩnh, thần xác thập phần tò mò hỏi, tầm bảo A, A thanh, phía sau cửa có phải hay không có cái gì cực phẩm bảo bối A? Bằng không ngươi như thế nào vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương A? Ha ha, sao có thể? nay bất quá là một gian bình thường tạp vật phòng. Ta vừa mới kỳ thật là ra vẻ khẩn trương, mục đích là vì xây dựng tầm bảo không khí mà thôi. Ai, nếu bị các ngươi bắt được lười biếng, ta đây vẫn là ngoan ngoãn trở về học tập đi. Thẩm tuyết thanh vẻ mặt hề phải gục xuống hạ đầu, tiện đà liền tưởng xả quá hàn lâm thần, lãnh thẩm thần tịch phản hồi trung ương không chế thất. Đương hàn lâm thần nghiêng người tránh thoát tay nàng, Thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc nhịn không được kêu rên, nàng liền biết này hai tên giá hỏa không hảo lửa gạt. hiện tại nên làm thế nào cho phải a nếu như bị hai người bọn họ biết trong phòng rốt cuộc là thứ gì bọn họ nhất định sẽ tức giận đến quan nàng nhắm chặt làm nàng ăn ba tháng thức ăn chay đi nghĩ vậy Thẩm tuyết thanh vội vàng chuyển mắt nhìn về phía hàn lâm thần ánh mắt mang theo cầu xin chi sắc a hàn chúng ta trở về được không thấy thế hàn lâm thần ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng một cái nửa khi khó lường nói a thanh ta đối tầm bảo cũng thực cảm thấy hứng thú Nếu đều đi đến này, sao không mở ra phòng nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì bảo bối đâu. Bên trong thật sự không có gì bảo bối, chỉ là một ít tạp vật mà thôi. Thẩm tuyết thanh hấp hối dây rùa. Còn không có chờ thẩm tuyết thanh tới kịp sử dụng mỹ nhân kế, một đạo lệnh băng máy móc thanh âm vô tình hoàn toàn dập nát nàng tưởng cảnh Thái Bình giả tạo ý đồ. Hờ, dịp. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lập tức chuyển mắt xem qua đi, quả nhiên là thẩm thần Tịch tên kia. hắn thế nhưng nhớ kỹ mật mã nghĩ đến phòng nội vật nguy hiểm thẩm tuyết thanh sắc mặt lại trắng vài phần vội vàng một phen xả quá muốn đạp bộ tiến vào phòng thẩm thần tịch tay nhỏ vung lên mười đạo phòng ngự cháo liên tiếp bày ra đem cửa gắt gao bao lại sau đó quyết đoán đưa vào đóng cửa mật mã đãi nửa khai cửa phòng đóng lại thẩm tuyết thanh lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi tiện đà ánh mắt hung tàn phẫn nộ trường hướng không biết sống chết thẩm thần tịch phẫn nộ nói a tịch Ngươi sao lại có thể tùy tùy tiện tiện liền mở ra cửa phòng? Nếu là bên trong có cái gì vật nguy hiểm, nên làm cái gì bây giờ? Chính là, A Thanh, ngươi vừa mới không phải nói, này chỉ là một gian bình thường tạm vật phòng sao? Đúng rồi, vừa mới chính là á đặc người ngôn ngữ sao? Thật đúng là khó đọc A. A Thanh, ngươi biết kia nói mấy câu là có ý tứ gì sao? Hàn lâm thần mỉm cười hỏi nói. Nghe vậy. Thẩm Tuyết Thanh thiếu chút nữa không cắn một ngụm tiểu bạch nha, tức giận nói: hử, trang, ngươi tiếp tục trang a. Các ngươi đều biết bên trong là cái gì, còn hỏi cái gì a? Thẩm Tuyết Thanh thật đúng là không biết hai người bọn họ rốt cuộc có phải hay không đã biết được phòng nội là vật gì phẩm, cho nên nàng mới cố ý nói như thế nói. Nếu là bọn họ không biết, nàng liền quyết đoán lừa dối qua đi, sau đó nhân cơ hội thu phòng nội đồ vật, lại âm thầm trộm xử lý." Thẩm thần tịch trực tiếp một câu liền ngăn chặn Thẩm tuyết thanh đánh chú ý, ta tuy rằng đoán được bên trong là cái gì, nhưng ta còn là tưởng tự mình nghe một chút ngươi đáp án. Thấy Thẩm tuyết thanh mới vừa rồi hành động, hàn lâm thần tuy rằng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng có thể đoán được bên trong tất nhiên không phải cái gì thứ tốt, ánh mắt sâu thẳm, ngự khí lanh lệ nói, thẳng thán từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Bị một người một thi lạnh băng nhìn chằm chằm, Thẩm tuyết thanh thân mình hơi cường. Lại nghĩ đến thẩm thần tịch thân cụ phát hiện nói dối cơ công năng Nội tâm nhịn không được là rơi lệ đầy mặt Nàng quả nhiên vẫn là quá thiên chân Sơ suất quá Nàng lúc trước như thế nào sẽ cảm thấy nàng có thể đã lừa gạt này hai cái thành tinh ra hòa đâu? Thẩm tuyết thanh mí môi Hảo nửa ngày mới cuối cùng từ bỏ tự mình dãy giụa, Tự xa ngã nói Câu nói kia phiên dịch thành tiếng chung là Cảnh cáo Cảnh cáo Cửa phòng đang ở mở ra Mời tiến vào giả làm tốt phòng ngự thi thố. Tấm tắc, A thanh học cá đặc văn còn không có nửa giờ, là có thể tinh thông đến phiên dịch trình độ, thật đúng là lợi hại A. Hàn lâm thần ngữ khí rõ ràng là ca ngợi, nhưng thẩm tuyết thanh lại từ giữa nghe ra nghiến răng nghiến lợi hương vị, thân mình hơi hơi cứng đờ, tuy rằng nói thẳng thắn từ khoan, nhưng nàng vì cái gì chút nào không báo hy vọng đâu. Hàn lâm thần híp lại đôi mắt, ngữ khí nguy hiểm hỏi, cho nên, phía sau cửa là khu. nghe nói là nghỉ hưu tư ánh sáng thẩm tuyết thanh nhược được nói lời này vừa nói ra thẩm thần tịch ánh mắt nháy mắt lánh đến có thể giết người chương 286 trăm tám mươi ngươi chi thệ vòng mai ta quang minh tương lai nam thành mười giờ các ngươi hiểu trở lại thư tử qua lại cơ phòng sau đem vùng núi xe đạp khóa kỹ thẩm tuyết thanh nhăn mày đẹp cầm thường xoay người hướng chung quanh nhìn thoáng qua lại cái gì đều không có nhìn đến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 Trình phạm tuy rằng cảm thấy không quá thỏa, lại vẫn là đồng ý, rốt cuộc bọn họ chính là dựa vào Lão Tam kiểu biến dị nhanh nhạy cái mùi tránh thoát vô số lần tang thi đàn, hắn dù sao cũng phải chiếu cố chiếu cố Lão Tam cảm xúc. Nghĩ vậy, trình phạm lại cảm thấy trời cao rất không công bằng, vì sao liền Lão Tam cái này hốn hóa được ông trời ban ân đâu. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, trình phạm vẫn là nắm chặt thường, đi theo Lão Tam mặt sau.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 Đang ở nàng tính toán cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía khi, nàng chán đã bị để thượng một khẩu súng. buông ngươi trong tay thương, nếu không ta cũng không dám đảm bảo có thể hay không tay run. thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt lạnh leo, đáy lòng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nha, nàng đây là bị người làm vần thán. Quảng tỉnh, liếu chấn mà tiêu đại hạ mái nhà dày đặc bảy mười đỉnh lều trại, mà ở lều trại trung ương còn lại là bảy một cái đại thùng sắt Thùng trung thiêu đốt hừng hực pháo hoa. Thùng sắt bên cạnh bày đủ loại kiểu dáng có thể thiêu đốt tài liệu, thí dụ như chiếc ghế, thùng giấy cùng các loại thư tịch từ từ. Pháo hoa tác dụng, một là vì có thể đưa tới cứu viện nhân viên, nhị là vì khởi đến giữ âm tác dụng. Chỉ là bọn hắn lại không biết có đôi khi đưa tới lại không nhất định sẽ là kiêng người tốt cứu viện người, cũng sẽ có đầu góc trở nên thông tuệ lên một bậc tăng thi. mươi 287 ta còn có thể cứu chữa sao? Cái gì nguy hiểm? Hàn lâm thần lạnh mặt hỏi. Bị hàn lâm thần dùng màu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm, Thẩm tuyết thanh trộm ngắm liếc mắt một cái thần sắc không song thẩm thần, thần tịnh, tức khắc cảm thấy áp lực gấp bội, hít sâu một hơi. Lúc này mới nói, á đặc người ở viễn cổ thời đại liền đã rời đi địa cầu, mà bọn họ sau lại sinh tồn mấy ngàn năm nghỉ hưu tư tinh cầu hoàn cảnh cùng địa cầu hoàn cảnh vẫn là có sai biệt tính. Bởi vậy, á đặc người gen cùng nhân loại gen kem khá xa. Sau đó đâu? Hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo. Thẩm tuyết thanh mắt đẹp sâu kín liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn không có chút nào muốn phóng nàng một con ngựa dấu hiệu, đành phải tận lực quyển chuyển nói. Nói tóm lại, á đặc người thân thể tố chất so với người địa cầu muốn cường tráng rất nhiều, bọn họ có thể dễ dàng hấp thu năng lượng, đối với người địa cầu tới nói, lại là có chút dữ dàng. Mà chiếc phi thuyền này từ nghỉ hưu tư vạn giảm xa xôi mà đến, trung gian đã trải qua hai ba trăm năm. Những cái đó dị năng cường giả thi cốt thông thả phân giải phóng xuất ra tới năng lượng vẫn là rất sung túc. Ngạch, người có thể như vậy lý giải, những cái đó thi cốt phân giải phóng xuất ra tới chính là á đặc năng lượng, mà chúng ta thân thể một nội chính là địa cầu năng lượng, hai loại năng lượng biểu hiện hình thức có chút không giống nhau. Nhân loại nếu là không có làm tốt phòng ngự liền đi vào, thân thể trợt gian bị giữ dần á đặc năng lượng mua vào, nhân loại kinh mạch khí quan khả năng sẽ gặp đến thương tổn. liền cùng tẩu hỏa nhập ma có chút cùng loại. Cứ việc thẩm tuyết thanh đã tận lực quyển chuyển, nhưng hàn lâm thần lại vẫn là nghe ra trong đó nguy hiểm, mày kiếm nhiễm lạnh thấu xương xương lạnh, ngự khí lạnh băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo, cho nên, ngươi biết rõ bên trong nguy hiểm như vậy, nhưng ngươi vẫn là lựa chọn đem chúng ta ném rớt, chính mình một người đi mạo hiểm, phải không? Kỳ thật, cũng không xem như mạo hiểm đi. A tịch không phải nói sao. Thân thể của ta tố chất chính là so cùng giai á đặc người muốn cao không ít, ta trong lòng là có năm chắc, mới dám một mình một người tiến đến nói nói, thẩm tuyết thanh thanh âm liền thấp xuống, bởi vì hàn lâm thần ánh mắt thật sự là quá mức thấm người, cảm giác muốn đem nàng liền xương cốt mang thịt một ngụm một ngụm gặm dường như. Thấy nàng còn không biết chết sống ở rào biện, hàn lâm thần ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ nói, nhân loại thân thể tố chất lại cao cũng so ra kém tang thi đi. Bằng không vẫn là ta đi trước giúp ngươi thăm thăm tình huống, ngươi cảm thấy như thế nào. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh nắm chặt nắm tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngự khi tận lực mềm nhẹ hơn nói, a hàn, nếu là ngươi không có bị thương, ta nhất định sẽ làm ngươi đi thăm dò, chính là trên người của ngươi thương không phải còn không có hảo sao. Cho nên, bảo hiểm khởi kiến, ngươi vẫn là không cần cậy mạnh. Hàn lâm thần nhẹ nhàng cười, khỏe môi mang theo một tia lương bạc, cười lạnh nói, Này như thế nào có thể xem như cậy mạnh đâu. Ta bất quá là một con tăng thi, chỉ cần hộ hảo đầu, chẳng sợ chàng xuyên bụng lạ, bạch cốt dày đặc, cũng sẽ không chết, cho nên ta mới là nhất thích hợp đi vào, không phải sao. Nghe được Hàn Lâm thần miêu tả, Thẩm tuyết thanh trong đầu không tự giác liền hiện ra những cái đó hình ảnh, trong lòng lửa giận không tự giác bốc cháy lên, nàng cực kỳ không khỏe nhăn lại mày, nhưng nàng vẫn là theo bản năng áp chế trong lòng lửa giận. sau đó trực tiếp mở miệng cự tuyệt hắn đề nghị chính là ta sẽ đau lòng a hơn nữa nếu là á đặc năng lượng có thể xúc phạm tới tang thi làm sao bây giờ đau lòng Hàn Lâm Thần khuôn mặt Tuấn Tu âm trầm đến có thể tích thủy cả người đều tản mát ra làm nhân tâm run xâm hàn hơi thở màu đỏ tươi con ngươi lại toát ra thô bạo bị thương chi sắc Trao phung nói a nguyên lai ngươi còn sẽ đau lòng a ta còn tưởng rằng ngươi tâm là dùng cục đá tạo đâu thẩm tuyết thanh nếu ngươi thật sự đau lòng ta thật sự từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ta nghĩ tới ngươi liền không nên luôn là tự tiện chủ trương đi trêu chọc các loại nguy hiểm làm ta các loại lo lắng nôn nóng ngươi chẳng lẽ không biết sao ngươi mỗi lần bị thương ta đều so ngươi càng đau chỉ hận không được bị thương chính là ta mà không phải ngươi rốt cuộc ta là một con da dày thịt béo tăng thi chẳng sợ bị thương cũng sẽ không chết cùng lắm thì chính là biến thành tàn phế mà thôi Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi chỉ là yếu ớt nhân loại, các loại nguy hiểm đều khả năng sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn, thậm chí khả năng sẽ nguy hiểm cho người sinh mệnh. Thẩm tuyết thanh, nếu là có một ngày, ta cũng gặp ngươi, đi nguy hiểm địa phương, sau đó rất có thể ở không biết tên địa phương thân chết hồn tán, ngươi sẽ như thế nào. Liếc thấy hắn đáy mắt lộ ra tới bị thương chi xác nghe được hắn giả thiết những cái đó khủng bố sự tình, Thẩm tuyết thanh phát hiện nàng hoàn toàn không tiếp thu được. Trong lòng tức khắc là hối hận không thôi, đôi mắt cũng không tự dắt phiếm hồng, nàng cầm lòng không đậu tiến lên trước một bước, ngẩng đầu lên, ấy nay nói, A Hàn, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên gạt ngươi một mình đi mạo hiểm. Sai rồi. Không, ngươi không có sai, sai chính là ta. Hàn Lâm thần lắc lắc đầu, đáy mắt lương bạc chi ý càng sâu, ta rõ ràng biết ngươi vô tâm không phổi quán, thích đi các loại địa phương thám hiểm. Nhưng ta lại tổng cảm thấy thế giới thập phần nguy hiểm, tổng vọng tưởng đem ngươi xuyên tại bên người. Lại nói tiếp, vẫn là ta thực lực quá không xong, mới có thể làm ngươi thói quen cũng không ỉ lại ta. Nếu là ta cũng đủ cường đại, ở gặp được không biết nguy hiểm thời điểm, ngươi nên nhớ tới ta, mà không phải lựa chọn chính mình một mình đi trải qua nguy hiểm đi. Thẩm tuyết thanh càng nghe càng chua sót, vội không ngừng đôi tay ôm chặt lấy hắn eo, hung hăng lắc lắc đầu, đôi mắt hồng hồng nước nở nói, A Hàn. Ngươi không có sai, là ta không tốt, ta không nên tự tiện chủ trương, ta hẳn là nhiều tin từ ngươi. Ngươi trong lòng ta vẫn luôn là lợi hại nhất, thật sự, ta chỉ là, ta chỉ là sợ hãi ngươi cũng đã chịu thương tổn, cho nên mới không có nói cho ngươi. A hàn, biết sai rồi, ta về sau vô luận gặp được sự tình gì đều sẽ cùng ngươi nói, cho nên, thỉnh ngươi không cần lại như vậy nói, được không? Ngươi như vậy nói, không phải ở xẻo ta tâm sao. Hàn lâm thần trầm mặc một hồi lâu, hơi thở tuy rằng có chút hòa hoãn, nhưng ngữ khí thập phần hầu nghi hỏi, ngươi thật là nhận thức đến sai rồi. Mà không phải cố ý nói như vậy hông ta. Thẩm tuyết thanh vội vàng ngật đầu, chỉ hận không được chỉ thiên thể, nghiêm túc nói, ta thật là phát ra từ nội tâm biết chính mình sai rồi, cho nên ngươi không cần sinh khí, được không? Nếu về sau, ngươi tái ngộ đến chuyện như vậy, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Hàn Lâm Thần Ngữ Khí vẫn như cũ tràn ngập hoài nghi. Ta bảo đảm trước tiên nói cho ngươi, tuyệt đối không giầu dếm. Thẩm Tuyết thanh ngữ khí chân khẩn. "Nếu ta nghe xong lúc sau, không đồng ý ngươi đi mạo hiểm đâu." Hàn Lâm Thần Ngữ Khí hỏa hoãn một chút. Phần 237. Đương nhìn thấy Thẩm Thần Tịch sắc mặt tối tăm xuống dưới sau, Hàn Lâm Thần lạnh lẽo khuôn mặt tuấn tú tức khắc lại hòa hoãn vài phần, "Thấy được sao? Tuy rằng hai người bọn họ đều sinh khí, Nhưng A Thanh lại chỉ nhìn đến hắn, cũng chỉ tới hương hắn, bởi vậy có thể thấy được, hắn mới là nàng nhất coi trọng, đệ đệ cùng ái nhân căn bản là không thể so. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc ngần ra, đại phát hiện Hàn Lâm Thần lại bắt đầu tiêu khí lạnh, vội vàng bảo đảm nói, ta đây liền không đi. Hàn Lâm Thần cả người tản ra hạ xuống hơi thở, tự hoán tự ngải nói, ngươi nếu không phải cảm tâm tình nguyện, chỉ sợ số lần nhiều, ngươi liền sẽ đoán ta đi. Ta tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, sao có thể sẽ đoán ngươi đâu. E sợ cho hắn sẽ mất mát khổ sở, thẩm tuyết thanh thật thật là hận không thể đem tâm phùng ở trước mặt hắn. Ở một bên nghe thẩm thần tịch sắc mặt là càng ngày càng đen, hàn lâm thần thẳng nhãi này rõ ràng là tự cấp thẩm tuyết thanh hạ bộ, nàng nếu là còn như vậy bảo đảm đi xuống, xác định vững chắc sẽ đem chính mình trôn cái không còn một mảnh đi. Tuy rằng hắn cũng cáo giận nàng tự tiện chủ trương ngu xuẩn hành vi. nhưng này cũng không ý nghĩa hắn có thể nhìn Hàn Lâm Thần tùy ý ước hiến nàng. vì thế liền ở Hàn Lâm Thần tính toán nhân cơ hội lại ký kết một ít bình đẳng điều ước thời điểm. Thẩm Thần Tịch nhàn nhạt nói một câu, thật là trọng sắc nhẹ để nữ nhân a. nghe vậy Thẩm Tuyết Thanh thân mình cứng đờ, nàng lúc này mới nhớ tới giống như nàng còn có một cái càng thêm lòng dạ hẹp hòi ra hỏa không có thu phục. đa điều nửa ngày Thẩm Tuyết Thanh mới nhược, nhược nhược nhìn về phía Thẩm Thần Tịch, nói a tịch. Ta về sau cũng sẽ chủ động báo cho hành tung, ngươi cũng không cần sinh khí, được không? Nghe vậy, hàn lâm thần vốn đã kinh dơ lên khoe môi lập tức trầm xuống dưới, hán thanh âm và tình cảm phong phú lên án nàng hảo một phen mới đến tới nàng hứa hẹn, nhưng thẩm thần tịch tên kia khen ngược, bất quá chỉ là nhàn nhạt nói một câu, thế nhưng phải tới rồi á thanh hứa hẹn, dựa vào cái gì? Hảo! Thẩm thần tịch ngữ khí đạm nhiên! Ngươi nếu là còn không hài lòng... Ta có thể mang theo định vị thiết bị. Di, A tịch, ngươi vừa mới nói gì đó a? Thẩm tuyết thanh chừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng hỏi. Vì làm thẩm thần tịch cái này, đại ma vương không cần ghi hận nàng lần này sự tình. Thẩm tuyết thanh đều đã làm tốt cắt đất đền tiền chuẩn bị tâm lý. Nhưng ai biết lại nghe đến hắn thế nhưng nhanh như vậy liền tha thứ nàng. Nàng nên không phải là ảo giác đi. Ta nói tốt. Thẩm thần tịch không chê phiền lụy nói nữa một lần. Nghe vậy. Thẩm tuyết thanh căng chặt tâm tức khắc phi dương lên, mi mắt cong cong nói, A tịch, ngươi thật sự là quá tốt. Nhìn thấy chính mình nữ nhân đối một nam nhân khác nói cười yến yến, hàn lâm thần tuấn mỹ tuyệt luôn khuôn mặt tức khắc lại âm trầm vài phần, tiểu cứu gì đó quả nhiên là trên đời này ghét nhất sinh vật ta. Nhìn thấy hàn lâm thần âm trầm xuống dưới sắc mặt, Thẩm thần tịch buồn còn có chút tối tâm tâm tình tức khắc hảo lên, mày khơi mào, bất quá ngươi muốn thành thật công đạo, ngươi vì cái gì nhất định phải tiến phòng này. Thấy thẩm thần tịch sắc mặt không giống thu sau tính sổ, thẩm tuyết thanh tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, thẳng thắn nói, theo đi ạ nả mẫu thân tính toán, thất giai là 10 hệ dị năng giả có thể thừa nhận tối cao cấp bậc nếu là ta lựa chọn lại tiếp tục tu luyện đi xuống, thân thể của ta rất có khả năng sẽ bởi vì chịu đựng không được khổng lồ nhiều hệ năng lượng mà tan vỡ. Nếu ta muốn đánh phá thất giai cái này hạn chế, ta cần thiết đem thân thể của ta tố chất tăng lên lên. Ta nghiên cứu qua á đặc năng lượng cùng địa cầu năng lượng sai biệt, phát hiện á đặc năng lượng tuy rằng dữ dằn, nhưng chỉ cần khống chế được lượng, nhân loại cũng là có thể hấp thu tu luyện. Hơn nữa, á đặc năng lượng còn có thể đủ đối nhân loại kinh mạch khí quan khởi đến tẩy tinh phạt tùy tác dụng. Cho nên, ta mới nghĩ lại đây thực nghiệm một chút. Đương nhiên, ta cũng không phải nhất thời nảy lòng tham, mà là làm tốt chuẩn bị mới lại đây. Vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. ta còn riêng đem trung ương không chế thất kia bộ phòng ngự du hành vũ trụ phục cũng cầm lại đây. nghe được thẩm tuyết thanh như thế đơn giản thô bạo phỏng đoán cùng chuẩn bị, thẩm thần tịch lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, nói: ngươi liền thân thể của mình trạng huống đều làm không rõ ràng lắm, còn nghĩ tới tới làm thực nghiệm, ngươi là ngại chính mình chán sống sao? nhớ tới nàng gần nhất một hơi có thể ăn hai chén gạo cơm, thẩm tuyết thanh khó hiểu nói: thân thể của ta trạng huống không phải khá tốt sao? nghe vậy, thẩm thần tịch thật sâu nhìn nàng một cái đáy mắt cảm xúc như là trong bóng đêm biển rộng làm người tối nghĩa khó hiểu ngựa khí thanh lũ mang theo một chút quỷ dị người xác định bị thẩm thần tịch như vậy vừa hỏi lại bị hắn như vậy thoáng nhìn thẩm tuyết thanh trong lòng đảo có chút không xác định thằng ngãi này chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích thân thể của nàng nên sẽ không thật sự ra cái gì vấn đề đi nhìn hắn như vậy bình tĩnh phỏng chừng nàng hẳn là sẽ không đến cái gì bệnh nan ý, ý linh tinh đi Bất quá, nghĩ đến hắn nhất quán bình tĩnh, thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc lại có chút chần chờ ta còn có thể cứu chữa sao? Thấy thẩm tuyết thanh không hề có tự giác, thẩm thần tịch sắc mặt nghiêm túc, ngự khí thanh lãnh, hoài tang thi hài tử, chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn có thể cứu chữa sao? Thẩm tuyết thanh thần sắc đờ đẫn, nàng vừa mới nhất định là ảo giáp đi. Hàn lâm thần thần sắc dại ra, hắn vừa mới hẳn là không phải ảo giáp đi. mươi 288 mang thai gì đó.